Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 771 Bị không chế được rồng tổ thì có thể không chế được chân long tộc. Chúng ta là thần thú siêu cấp mạnh nhất, đương nhiên sẽ không giao chứng rồng tổ cho nhân tộc. Xích Long nói tiếp. Là trình không nói gì, tiếp tục nghe Xích Long nói. Xích Long lên tiếng, cho nên. Cuộc chiến trên đại lục thần quốc này lúc trước thật ra chính là cuộc chiến giữa chân long tộc và nhân tộc các người ở hạ giới. Chỉ tiếc là nhân tộc các người tuyệt đối không thể ngờ rằng sau khi đại cata bị huyết tế triệu hồi đã tiêu diệt luôn ba thần quốc, đồng thời trong khoảnh khắc không gian sụp đổ đó đã thi triển bí pháp, phá hủy con đường phi thăng của đại thế giới này. Cho nên, tất cả các sinh linh trong đại thế giới này đều không thể phi thăng. Cái gì? Ánh mắt la trinh chặt lé lên. Vấn đề không thể phi thăng vẫn luôn khiến mọi người trong đại thế giới này cảm thấy khó hiểu. Vốn dĩ sau khi đạt tới thần hải cảnh thì đã bước chân vào con đường của tiên nhân, thoát ly thế giới người phàm. Thế nhưng những người như Tư Đồ Hạo Thiên, Lưu Vũ và những người có tu vi thần hải cảnh trong bốn thần quốc, họ vẫn bị ở lại trong đại thế giới này, không thể phi thăng. Ngoài thăng long đài ra thì cũng không còn cách nào khác để phi thăng lên nữa. Tất cả các sinh linh đều biết tại thế giới này hình như có vấn đề gì đó, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì không ai có một đáp án chính xác. Cuối cùng... Tất cả những người có tu vi thần hải cảnh vốn có thể phi thăng lại bị vây khốn trong đại thế giới này, chỉ có thể chừng mắt nhìn bản thân tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, chậm rãi hao hết tuổi thọ, buồn bực mà chết. La Trinh thật không ngờ, người phá hủy con đường phi thăng của đại thế giới này lại chính là đại ca của đám thanh long. Vì sao lúc đó phải phá hủy con đường phi thăng? La Trinh lại hỏi, thanh long thở dài một hơi, lập tức nói, tất nhiên là bởi vì rồng tổ rồi. trứng rồng tổ sinh ra ở trong đại thế giới này nên chân long tộc bọn ta phải cẩn thận che chở để nó từ từ ấp trứng, nhưng nhân tộc cũng chú ý đến nơi này, cho nên bản chất của cuộc chiến cũng chỉ xoay quanh trứng rồng tổ mà thôi. Thì ra là thế, La Trinh trầm mặc một hồi, nói cách khác, các ngươi muốn ta vào bí cảnh thiên thần là để lấy trứng rồng tổ đưa về chân long tộc của các ngươi đúng không? Trần Long tộc, hừ, Xích Long hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chứa đầy phẫn nộ, thất ca, có vẻ Xích Long muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thanh Long ngăn lại. Sau đó Thanh Long nói, đúng, ta muốn ngươi lấy được chứng rồng tổ, nhưng chưa chắc đã đưa về chân long tộc. La Trinh lại càng cảm thấy mông lung, xem ra đúng là giữa Thanh Long, Xích Long và chân long tộc có mâu thuẫn gì đó rồi. Lần trước, khi La Trinh tiến vào chân long giới đã nhìn ra một số vấn đề, nhưng bản thân hắn chỉ là người ngoài nên cũng không tiện nói. Chuyện bản thân có thể giúp được, La Trinh sẽ cố gắng làm, dù sao thì tất cả những gì La Trinh có hiện nay được đều có công lao của đám Thanh Long. Nhưng La Trinh cũng có nghi ngờ của mình cho dù chứng rồng tổ thực sự ở trong bí cảnh thiên thần đi nữa thì với thực lực của ta bây giờ, chỉ sợ vẫn chưa đủ, ngay cả mấy tên thần hải cảnh kia còn không vào lấy được mà. La Trinh không biết mối liên quan giữa những bí cảnh này, nhưng chúng ở trong Thánh Hải Thiên Vũ, mà Thánh Hải Thiên Vũ lại gần như được vây quanh bởi bốn thần quốc, nếu có thể lấy được trứng rồng tổ thì có lẽ những tên thần hải cảnh kia đã sớm vào lấy rồi, Thanh Long mỉm cười. Bí cảnh thiên thần khác với những bí cảnh khác, bọn họ đương nhiên không thể lấy được, nhưng nếu là ngươi thì có thể có chút khả năng. Thanh Long đã nói vậy nên La Trinh cũng chỉ im lặng gật đầu, nếu thế, ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Tuy La Trinh không có gì chắc chắn về việc sẽ giúp đám Thanh Long lấy được trứng dòng tổ, nhưng nếu đám Thanh Long đã mở miệng thì nói gì hắn cũng phải thử một lần. Đương nhiên, đầu tiên là hắn phải vào được bí cảnh Vũ Hoàng, lấy được sinh mệnh nguyên thạch trong đó đã rồi nói. Có thành công hay không thì còn phải xem bước tiếp theo nên tiến hành thế nào. Ở trong ngôi nhà này, La Trinh cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều chuyên tâm tu luyện, Mà không có mệnh lệnh của La Trinh nên Tào Tuấn Phong vẫn luôn canh giữ ở cửa nhà, một tấc cũng không rời. Nhưng ba ngày sau, La Trinh chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ cửa nhà truyền đến, sau đó nghe thấy một giọng nói lanh lành, Thái tử giá lâm, người không nhiệm vụ tránh ra, Thái tử. La Trinh khẽ câu mẩy, sau đó chợt nghe thấy tiếng Tào Tuấn Phong va lên bên ngoài, chủ nhân, Thái tử thần quốc hắc thiết đến. Ừ. La Trinh đáp một tiếng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười thản nhiên. Nhưng trong lòng lại thấy hơi khó hiểu, thái tử thần quốc đến tìm hắn là có ý gì. La Trinh vừa ra khỏi cửa đã thấy thanh thế to lớn ở trước cửa nhà. Hơn 10 vị cường giả sinh tử cảnh mặc cầm bào màu vàng, đeo bội đao màu bạc trói mắt bên hồng, xếp thành một hàng ngang ngay trước cửa. Ánh mắt La Trinh tùy ý đảo qua, những bội đao này ít nhất cũng là thánh khí hạ phẩm, quan trọng hơn là vẻ ngoài của chúng đều giống nhau như đúc. Xem ra trong thần quốc cũng có người có tài sản xuất được thanh khí với số lượng lớn. Phía trước đám hộ vệ sinh tử cảnh là một chàng trai ngồi trên xe lăn, nhìn qua có vẻ ốm yếu, nhưng trong mắt lại tỏa ra tia sáng kỳ dị. Chàng trai kia thấy La Trinh nhìn qua thì mỉm cười. Đúng lúc này, tên thai giám bên cạnh lên tiếng, nhìn thấy thái tử còn không mau quỳ xuống hành lễ, làm sao La Trinh có thể quỳ được? Hắn chỉ lạnh lùng nhìn tên thai giám kia một cái, nhưng trong lòng nghĩ, tự dưng tìm tới cửa còn bắt ta quỳ xuống, đây là đạo lý gì? Ai ngờ thái tử lại quát? Ngọc An nói bậy gì đấy? đây là thiên tài đứng đầu trong thần quốc hắc thiết chúng ta đầu gối nam tử hán quý như vàng sao có thể tùy tiện quỳ được nhưng thái tử ngài chính là cửu mũ trí tôn tương lai thái giám tên ngọc an kia giải thích cửu mũ trí tôn cụm từ thường được dùng để gọi các bậc đế vương thời cổ đại thái tử thì là người sẽ lên làm vua trong tương lai nên thái giám kia mới nói vậy câm miệng thái tử lại quát lớn sau đó lập tức cười nói với la trinh hạ nhân của ta đã quen như thế mong thiên hành huynh chớ trách la trinh chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra thái tử và tên thái giám kia đang diễn trò, mục đích là muốn gây ấn tượng với hắn, rằng thái tử coi hắn là người đứng đầu mà thôi. Thái tử gọi một chữ huynh, nhưng hai người mới gặp mặt lần đầu nên mấy cái trò này khiến La Trinh cảm thấy thái tử là người có tâm cơ rất sâu. Trong lòng La Trinh cảm thấy không thích lắm. Huống chi, khi Hàn Tiến và Thần Quốc hắc thiết vốn đã không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Lúc trước đã có một Yến Vương, sau lại thêm một thái tử hắn càng không muốn để người ta phát hiện ra mình thì người ta lại cứ cố tình tìm đến nhưng la trinh không thể xử lý tùy tiện dù sao đây cũng địa bàn của người ta vì thế la trinh thản nhiên hỏi thái tử thần quốc tự mình giá lâm không biết là có chuyện gì thái tử cười nói chẳng là ta nghe nói thiên hành huynh đã thông qua khảo hạch của võ phủ ngọc huyền lại nghe nói huynh xuất thân là võ giả độc lập cho nên muốn đến xem phong thái của thiên hành huynh hôm nay nhìn thấy quả nhiên là phong thái hiên ngang rồng phượng trong loài người la trinh suy nghĩ Trên mặt nở nụ cười, thái tử khách sáo rồi, là thiên hành ta chỉ là một kẻ thô thiền mà thôi. Thái tử lại tiếp tục cười nói, thiên hành huynh thật khách sáo hôm nay phủ ta mở tiệc, hy vọng huynh có thể tới. Nói xong, thái tử cũng đánh mắt ra hiệu cho thái giám Ngọc An bên cạnh, tên thái giám kia nở nụ cười ân cần, lấy ra một tấm thiệp ánh vàng rực rỡ đưa cho La Trinh. Nhìn tấm thiệp kia, La Trinh hơi do dự, không biết có nên nhận hay không. Cho tới bây giờ La Trinh vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận ý tứ của thái tử Tên này gần như có ý giống với Yến Vương, muốn mượn sức của mình. Nhưng so với Yến Vương, thái độ của thái tử khách sáo hơn nhiều. nhưng thế giới này thường là như thế, người ta càng khách sáo với ngươi thì chưa chắc đã cho ngươi lợi ích lớn hơn. Trong lúc La Trinh còn đang do dự, cách đó không xa lại có một giọng nói chuyển đến, Đại ca, ngươi đã đến thành hạc cô, sao không đến thăm tiểu đệ ta? Thật chẳng có lòng, giọng nói đó là Yến Vương. Lần này Yến Vương tới đây nhưng lại không mang theo bất cứ kẻ nào, chỉ tới một mình. Hắn mặc quần áo màu xanh lững thững đi tới, nhìn Thái tử rồi nhìn La Trinh, sau đó mới khẽ cười nói, La Thiên Hành, đã lâu không gặp. La Trinh khẽ cật đầu với Yến Vương, trong lòng càng thêm buồn bực. Rốt cuộc giữa Yến Vương và ca ca hắn muốn làm gì? mươi 772 Mấy ngày trước, trong võ phủ Ngọc Huyền, Yến Vương vẫn ra vẻ chưa phân cao thấp thì sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Sau hôm nay lại tỏ ra nhò nhã lễ độ thế này? Như thể là bạn bè lâu năm vậy. La Trinh lập tức cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười hắn mỉm cười với yến vương đã lâu không gặp yến vương đi thẳng về phía la trinh vươn tay ra trực tiếp lấy tấm thiệp màu vàng trong tay la trinh xuống tùy ý liếc qua một cái rồi trả lại cho thái tử hắn thản nhiên nói thật không may la trinh đã đồng ý đến phụ yến vương của ta hôm nay rồi ca đã tới chậm một bước cầm tấm thiệp này trong tay sẽ khiến la trinh hơi phòng tay hắn đang chưa biết xử lý nó thế nào thì không ngờ yến vương đã trực tiếp lấy đi trả lại cho thái tử nhưng bản thân hắn đã đồng ý với yến vương lúc nào chẳng qua trước mắt Chỉ có thể coi như Yến Vương đang giải vây cho La Trinh. Tuy tính tình người này hơi nóng này, nhưng so ra thì thẳng thắn. Còn ấn tượng đầu tiên mà vị thái tử kia mang đến cho La Trinh chính là lòng dạ rất thâm sâu. So với việc bị thái tử bắt ép tới phủ của hắn thì thà phối hợp với Yến Vương, diễn cho xong vở kịch trước mắt rồi nói sau. Trong lòng La Trinh đã hạ quyết tâm, vì vậy liền cười nói, thái tử điện hạ quả thật đã tới chậm một bước. Lúc trước ta đã đồng ý lời mời của Yến Vương rồi. Nghe La Trinh nói thế, ý cười trên mặt Yến Vương càng sâu thêm. Lúc trước, khi cảnh giới của Yến Vương còn thấp thì chưa bị Thái tử chú ý tới. Nhưng mấy năm nay, thực lực của Yến Vương càng ngày càng tăng, địa vị cũng dần ngang với Thái tử, thế nên giữa hai người cũng bắt đầu có sự đối trọi. Nhưng dù sao Thái tử cũng lớn hơn Yến Vương 10 tuổi, Huồng Chi đã được chọn vào vị trí Thái tử, cũng chính là người kế vị tương lai. Chỉ cần tiếp tục như vậy, gần như tất cả các cường giả trẻ tuổi trong Thần Quốc đều sẽ đứng về phía Thái tử. Tuy Yến Vương cũng đã được phong vương, cũng đã chứng minh được thực lực và thiên phú của mình nhưng dù sao hoàn cảnh cũng kém hơn nên vẫn mãi chưa thể chờ mình. Đến một ngày, thái tử biết được trong võ phủ Ngọc Huyền có võ giả độc lập, thậm chí người này còn thắng cả Yến Vương trong cuộc sau đấu sức mạnh thuần túy, thế nên làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Vì thế thái tử chạy suốt đêm từ thủ phủ tới thành Hạc Cô, mục đích chính là để mượn sức La Trinh. Thủ phủ chính là thủ đô của đất nước ở thời điểm hiện tại, nhưng không ngờ, nửa đường Yến Vương lại nhảy ra, với sự khôn khéo của thái tử thần quốc, làm sao hắn lại không nhìn ra La Trinh và Yến Vương đang diễn kịch? nhưng lúc này hắn lại không tiện làm khó người ta vì thế hắn rộng lượng cười nói nếu vậy lần này ta đến cũng hơi đường đột rồi đường đột bất ngờ và có phần không lịch sự cho lắm ca ca đâu chỉ là đường đột tốc độ này quả thực khiến đệ đệ đây cũng phải bội phục yến vương trả lời lại một cách mỉa may sắc mặt thái tử cũng có vẻ hơi mất hứng trong ánh mắt đã mơ hồ có tia sáng lóe lên hắn dùng tay nắm xe lăn xoay một vòng dẫn đám cường giả rời đi nhìn vương hướng thái tử rời đi yến vương nở nụ cười lạnh lùng rõ ràng là vẻ mặt của người thắng la trình lắc đầu đều là huynh đệ ruột thịt cần gì phải đối chọi gay gắt như thế la trình không thể hiểu nổi những tranh đấu trong hoàng thất thần quốc tuy nói thế giới võ giả nguy hiểm tới mức đáng sợ đại đa số đều vô cùng ích kỷ nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt lục đục với nhau như vậy có phần mất nhiều hơn được yến vương lạnh lùng nói ta coi hắn là đại ca nhưng hắn lại không coi ta là huynh đệ nhìn sắc mặt yến vương la trình cũng biết yến vương đang đắm chìm trong một số hồi ức không tốt Nhưng đây là chuyện nhà người ta, La Trinh cũng không tiện nói gì. Yến Vương suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười rào hoạt với La Trinh. Không phải người đã đồng ý đến phủ Yến Vương ta một chuyến sao? Cái này, vừa rồi La Trinh nói như vậy chỉ là kế tạm thời dùng để từ chối lời mời của Thái tử mà thôi. Hiện tại Yến Vương lại mở miệng, La Trinh không biết nên làm thế nào để từ chối. Yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần chúng ta phân cao thấp là được. Yến Vương tiếp tục cười nói, đồng thời đe thấp rộng, tiep tuc cuoi noi đong thoi đe thap giong đai ca ta làm việc cẩn thận. Tất nhiên sẽ phái người giám sát ngươi. Nếu ngươi không đi, chắc chắn ngày khác hắn sẽ đến cửa lần nữa. Trên mặt La Trinh lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra không đi không được, thế nên hắn chỉ có thể gật đầu. Tuy tính tình Yến Vương cũng không khiến người ta thích, nhưng ít ra vẫn ngay thẳng hơn Thái Tử nhiều. Nếu nhất định phải chọn một bên để theo, La Trinh tình nguyện chọn Yến Vương. Đi theo người có tâm cơ sâu luôn khiến người ta phải lo lắng để phòng. Vì thế, theo lời mời của Yến Vương, La Trinh cùng Tào Tuấn Phong đi tới phủ của hắn. Phủ Yến Vương nằm ở phía nam thành Hà Cô, một phủ đệ to lớn tỏa ra khí khái phi phàm, cảnh vật trong phủ cũng xa hoa tinh tế. Vừa mới đi cùng Yến Vương tiến vào trong phủ xong liền thấy bốn cường giả sinh tử cảnh nhanh chóng vây lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Một người trong đó hỏi, Vương Thượng, vừa rồi ngài đi đâu vậy? Làm chúng tiểu nhân tìm mãi, Yến Vương lạnh lùng nhìn mấy tên cường giả sinh tử cảnh kia, lập tức hỏi ngược lại, thế nào? Ta đi đâu cũng phải báo cáo với các người sao? Cái này, không phải thế một cường giả sinh tử cảnh trong đó cúi đầu đáp yến vương hời lạnh một tiếng đi thẳng về phía trước bốn cường giả sinh tử cảnh đang định đuổi theo thì yến vương lại nói bốn người các ngươi đứng canh cửa đi chúng ta tuy ở thần quốc không ít cường giả sinh tử cảnh nhưng cũng chưa đến mức phải làm kẻ canh cửa vậy nên cả bốn người đều trầm mặt thế nào yến vương nhướng mày lời của ta không có giá trị gì sao thấy yến vương có vẻ sắp nổi giận bốn cường giả sinh tử cảnh kia chỉ đành lùi bước đi về phía cửa lớn Yến Vương nhìn La Trinh một cái với ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, sau đó cười khà khà nói, rất buồn cười đúng không? La Trinh cũng nhìn ra vấn đề nên lập tức hỏi, những người này, ha ha, phụ Yến Vương của ta, từ trên xuống dưới, từ hộ vệ đến gia đình, từ người ở đến tỷ nữ, tất cả đều là người do ca ca ta xếp. Yến Vương cắn răng nói, đúng lúc này, một cô gái mặc quần áo tơ lụa đi từ trong phủ ra. Người này cũng có tu vi hư kiếp cảnh, diện mạo xinh đẹp như tiên trên trời, quần áo là tơ lụa tinh tế. Quý báu, chỉ cần dạo bước đi tới, ngước mắt nhìn lên một cái thôi cũng đủ khiến trái tim tất cả các nam nhân đều đập thình thịch. Đây tuyệt đối là người bạn đời tuyệt vời của võ giả. Vương gia đã về. Thần thiết bên này, nàng ta vừa mới mở miệng, Yến Vương đã ngắt lời, cút. Vương gia, đa ve than thiep ben nay nang ta bị Yến Vương quát lớn, hai mắt bắt đầu ngập nước. Bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao. Yến Vương lạnh giọng nổi giận. Nàng ta xứng lại một lát, vẻ mặt ấm ức rồi cũng đành chậm rãi lui xuống. Yến Vương mỉm cười buồn bã quên mất ngay cả vợ ta cũng là người của ca ca cô nàng này cũng là người của thái tử la trinh cũng chẳng còn gì để nói với tuổi của yến vương có được thiên phú và thực lực như thế thì nhìn qua đúng là đối tượng khiến người ta hâm mộ ghen tị không ngờ lại phải sống trong hoàn cảnh như vậy khó trách thái độ của hắn với thái tử lại như thế chỉ sợ giữa hai người này đã chất chứa đầy oán hận thật ra chuyện yến vương và thái tử của thần quốc hắc thiết bất hòa đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục thần quốc ngay cả tào tuấn phong cũng biết rõ yến vương quá ưu tú Tuy đã được quốc chủ phong vương, nhưng phong vương thì sao? Chỉ cần đủ xuất sắc thì sau này khi trưởng thành đều có thể cướp đoạt vị trí thái tử. Thái tử thần quốc hac thiết vì phụ hoàng nên không thể ra tay với đệ đệ của mình, nhưng vẫn có thể kiềm chế Yến Vương. Cho nên bây giờ, ngay cả một người của mình Yến Vương cũng không có. Yến Vương không phải cái ngốc, hắn cũng muốn phát triển thế lực của mình. Nhưng chẳng cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc tiến vào bí cảnh của thánh Hải Thiên Vũ thôi cũng không phải chuyện một mình hắn có thể làm được rồi. Lúc trước. Thái tử cũng giả vờ giúp Yến Vương tìm lấy một đội ngũ, nhưng ý tốt như vậy, Yến Vương đương nhiên phải từ chối, vấn đề là sau khi từ chối rồi, Yến Vương còn có thể tìm ai? Các cường giả trẻ tuổi gần như đều đã bị thái tử lôi kéo, về phần những võ giả hư kiếp cảnh chưa vào tay thái tử thì bản thân Yến Vương cũng thấy chướng mắt, trong cảnh như vậy, Yến Vương vẫn miễn cưỡng mượn sức được vài võ giả, đều là những người có thể đứng trong đội ngũ thứ hai ở thần quốc, nhưng Yến Vương biết, hắn vẫn quá nhỏ bé, căn bản không thể chống lại ca, ca. Lúc này gặp được La Trinh, trong lòng hắn hạ quyết tâm muốn cùng La Trinh phân cao thấp, nhưng cũng nhờ vị phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền chỉ bảo, nên Yến Vương với miễn cưỡng khắc chế được bản thân, hy vọng La Trinh sẽ thành trợ lực lớn của mình. Hai người tiến vào trong sảnh lớn của phủ Yến Vương, La Trinh ra lệnh cho Tào Tuấn Phong đứng chờ ở cửa, tỳ nữ trong phủ lập tức bưng trà rót nước. Sau khi xong, Yến Vương lại đuổi đám người dưới này ra ngoài lần nữa. Lúc này, Yến Vương mới nhìn chằm chằm vào La Trinh với đôi mắt sáng quắc, hỏi Ngươi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ là vì cái gì? Ta có thể hợp tác với ngươi. Trường 773, Yến Vương chịu nói như vậy, với La Trinh thì quả thực đã rất khách sáo. Hắn đường đường là Yến Vương, trên người chảy dòng máu của hoàng tộc, làm gì cúi người xin hợp tác với kẻ khác bao giờ? Tuy Thái tử đã lôi kéo được thiên tài cấp thần như Chiêm Ân và Tiêu Đạo Viễn và các thiên tài khác trong võ phủ, nhưng đó không phải là hợp tác. Bọn họ chỉ có thể được coi là người đi theo Thái tử mà thôi. Chỉ cần là Hoàng tử có thực lực thì đều bồi dưỡng người đi theo mình nhưng hiện tại yến vương lại muốn hợp tác cùng la trinh nghệ yến vương nói vậy ánh mắt la trinh hơi lóe lên hắn nhẹ nhàng uống một ngụ trà mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cung điện nhưng trong lòng tại lẳng lặng đánh giá khi hắn tiến vào tứ đại thần quốc hắn cũng không định dựa vào bất cứ thế lực nào nhưng nếu có người muốn hợp tác cùng đã thế còn dựa theo nhu cầu của hai bên vậy thì la trinh cũng sẽ không từ chối mặc đê sau yến vương hơi kiêu căng ngạo mạn nhưng la trinh cũng thấy đây là một người thẳng thắn huống chi hắn còn là hoàng tộc của thần quốc khắc thiết La Trinh sẽ không làm tuy tùng của bất cứ kẻ nào, nhưng chắc chắn, lựa chọn hợp tác với Yến Vương sẽ vô cùng thích hợp. Phiền thoái duy nhất chính là tranh chấp giữa Yến Vương và Thái Tử thì lại không nằm trong suy xét của La Trinh, bởi hắn sẽ không ở lại tứ đại thần quốc lâu dài. Nhìn thấy vẻ trần từ trên mặt La Trinh, Yến Vương cười lạnh nói, xem ra ngươi còn có băn khoăn, nhất định là sợ đại ca của ta. Ta nói có đúng không? La Trinh đảo mắt, thật ép nam Yến Vương này nói chuyện quá thẳng thắn, thế nên hắn lập tức cười nhẹ nói, ta có thể hợp tác với ngươi ta đến đây là vì sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh vũ hoàng tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch không phải bí mật gì la trình nói cho yến vương cũng không sao sinh mệnh nguyên thạch trên mặt yến vương lộ ra ý cười sâu xa ha ha người nói sớm có phải tốt rồi không nghe yến vương nói vậy tim la trình hơi đập nhanh hơn hắn vượt xa ngàn dặm chạy đến đại lục này với mục đích quan trọng nhất là tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch nếu có thể lấy được từ chỗ yến vương thì tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn yến vương lập tức vỗ tay một tỷ nữ bước tới mang sinh mệnh nguyên thạch chân quý của phủ yến vương tới đây, Yến Vương thản nhiên nói, Tỳ nữ kia nhận được mệnh lệnh của Yến Vương liền cẩn thận lui ra ngoài, Tìm La Trinh bắt đầu đập dồn dập, thậm chí trên mặt hắn còn lộ vẻ kích động khó che giấu, nếu trong tay Yến Vương có sinh mệnh nguyên thạch, thì dù phải dùng cái giá gì hắn cũng sẽ đổi lấy bằng được, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Yến Vương chú ý tới vẻ mặt của La Trinh, liền cười nói, xem ra sinh mệnh nguyên thạch này rất quan trọng với ngươi, dùng để cứu người ư? Sinh mệnh nguyên thạch có thể bổ sung lực sinh mệnh cho con người. Lực sinh mệnh không giống như tuổi thọ, cũng hoàn toàn khác những loại đan dược tăng tuổi thọ. Mà tuổi La Trinh còn trẻ, cùng lắm chỉ mới đầu hai mươi, bản thân hắn không cần sinh mệnh nguyên thạch, cho nên Yến Vương dễ dàng đưa ra kết luận này. La Trinh khẽ gật đầu, đáp lại, đúng vậy. Hai người chờ một lúc thì tỷ nữ kia đã quay lại, trong tay bưng một khay gỗ được phủ một lớp vải gấm. Yến Vương đứng dậy, vân tay cầm lấy một góc vải gấm, kéo nhẹ một cái lộ ra một viên đá trong khay, viên đá này đúng là viên ngọc cổ La Trinh từng thấy lúc trước. Một luồng khí thức sinh mệnh thuần túy truyền đến từ viên sinh mệnh nguyên thạch này. Lúc trước La Trinh còn thầm lo lắng, tuy Tào Tuấn Phong đã bị La Trinh hạ nộ ấn nên sẽ không lừa hắn, nhưng hắn sợ Tào Tuấn Phong sẽ nhận nhầm, lỡ như sinh mệnh nguyên thạch không phải ở Đại Lục Thần Quốc thì sao? Hiện tại La Trinh đã xác định được rồi, chỉ tiếp, số lượng sinh mệnh nguyên thạch trên khay gỗ quá ít, tổng cộng mới có mười viên. La Trinh nhớ rõ trong mỗi viên sinh mệnh nguyên thạch chỉ chứa một chút lực sinh mệnh mà thôi ninh vũ điệp chúng phải gió sinh tử lực sinh mệnh toàn thân đã ở trạng thái khô cạn chỉ sợ chút sinh mệnh nguyên thạch này vẫn chưa đủ thấy trong mắt la trinh hiện vẻ thất vọng tất nhiên yến vương cũng đã hiểu hắn cười hì hì nói sinh mệnh nguyên thạch rất ít khi được lưu giữ trong tay ta cũng chỉ có bằng đó chê ít sao không chê la trinh lắc đầu nói ngay nhưng số lượng ta cần vượt xa số này yến vương có đồng ý bán lại số sinh mệnh nguyên thạch này cho ta không trong tay la trinh không thiếu đá chân nguyên cực phẩm tuy sinh mệnh nguyên thạch chân quý nhưng la trinh vẫn mua nổi nói mua bán làm gì nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta sinh mệnh nguyên thạch này tất nhiên sẽ coi như là quả gặp mặt tặng cho ngươi ngược lại yến vương hào sảng nói la trinh cũng không từ chối coi như hắn cũng hiểu rõ tính tình yến vương nếu hắn thật sự mang đá chân nguyên ra để trả thì chỉ sợ sẽ khiến người này trở mặt sinh mệnh nguyên thạch quá quan trọng với la trinh tuy số lượng trước mắt có hơi ít nhưng hắn sẽ không bỏ qua dù chỉ một viên. Vì thế La Trình được tài qua thu sinh mệnh nguyên thạch trong khay và nhận tu di của mình. Lúc này Yến Vương mới lên tiếng, neu muốn có sinh mệnh nguyên thạch nhất định phải tiến vào mỏ quạng trong bí cảnh vũ hoàng. Với thực lực của ngươi tiến vào bí cảnh vũ hoàng cũng không khó, nhưng việc đào mỏ quạng lại là một việc rất mệt mỏi. Đào mỏ quạng, sinh mệnh nguyên thạch đều lấy từ trong bí cảnh sao? La Trình không biết nhiều lắm về bí cảnh vũ hoàng, bởi điểm này Tào Tuấn Phong cũng không rõ lắm. Mặc dù tòa tuấn phong là cường giả sinh tự cảnh, cũng là người có tu vi cao cường, nhưng khi hắn còn là hư kiếp cảnh thì không có tư cách tiến vào thánh hải thiên vũ. Những hiểu biết về bí cảnh cũng chỉ là biết qua mệnh người khác, Yến Vương cười nói. Từ đại thần quốc bọn ta phong tòa thánh hải thiên vũ quá nghiêm nên người bình thường không hiểu rõ về bốn bí cảnh này lắm. Bí cảnh vũ hoàng, bí cảnh thần hoàng, bí cảnh mộng thần và bí cảnh thiên thần đều không giống nhau. Trong đó, bí cảnh vũ hoàng thật ra là một màu quạng, mò quạng. Mỏ này tạo ra sinh mệnh nguyên thạch sao?" La Trinh hỏi, Yến Vương lắc đầu, mỏ quặng trong bí cảnh Vũ Hoàng rất hiếm, đồ vật nó tạo ra cũng vô cùng kỳ lạ. Những mỏ quặng này đã từng bị Long Mạch tộc khai thác mấy vạn năm, về sau lại bị Tứ Đại Thần Quốc khai thác thêm không ít năm nữa, nhưng tài nguyên, khoáng sản trong đó vẫn vô cùng phong phú. Ngoài sinh mệnh nguyên thạch ra, nó còn tạo ra một vài thứ quý hiếm khác. Giữ một mỏ quặng như vậy, Tứ Đại Thần Quốc tất nhiên sẽ tận lực khai thác, thì ra là thế." La Trinh gật đầu. Nhưng không biết trong hai bí cảnh khác có cái gì, Yến Vương thản nhiên nói, bí cảnh thần hoàng thật ra là một nghĩa địa, trong đó trôn sát chết của rất nhiều người trong lòng mạch tộc. Những sát chết đó được dùng bí pháp để lưu giữ nên qua vạn năm cũng không thối giữa. Nghĩa địa, la trình nhớng mày, nhưng vì sao lại gọi nghĩa địa là bí cảnh, trong đo chôn xác chet cua rat nhieu nguoi trong long mach toc nhung xác chet đo kho báu đia la trinh nhướng may nhung vi sao, không có thứ gì cả. Yến Vương đáp lại ngay, ngoài thi thể ra thì cũng chỉ có thi thể. Vốn dĩ đó chỉ là một cái nghĩa địa mà thôi, còn có thể trông mong rằng vào sẽ lấy được thứ gì tốt chứ. Nhưng, La Trinh muốn hỏi nếu đã như vậy thì nơi này căn bản không có giá trị gì để thăm dò cả. Nhưng La Trinh vừa rất lời, Yến Vương lại cười nói, nhưng thi thể bên trong chính là kho báu lớn nhất. Thi thể là kho báu, nói tới đây, La Trinh lại càng hoang mang. Thánh Hải Thiên Vũ vốn là nơi sinh sống của Long Mạch Tộc, cuối cùng Long Mạch Tộc đã huyết tế vô số sinh linh trong tộc, khiến Thánh Hải Thiên Vũ trở thành tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Từng có một thời gian rất dài, Tứ Đại Thần Quốc không thể tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Ở một mức độ nào đó thì Thánh Hải Thiên Vũ gần như còn kinh khủng hơn cả vùng đất huyền rùa trên đại lục hải thần. Tốt xấu gì thì những sinh linh có tu vi dưới trên Thánh đều có thể vào vùng đất huyền rùa, nhưng ở Thánh Hải Thiên Vũ thì tất cả sinh linh đều không thể tiến vào, nhưng dù có hung hiểm đến đâu thì vẫn có biện pháp phá giải. Truyền thừa của Long Mạch Tộc để lại chính là miếng thịt béo trong mắt tứ đại thần quốc. Miếng thịt béo này gần trong găng tấc như vậy mà lại không ăn được thì sao người ta có thể ngủ yên, trải qua nhiều lần tìm tòi. Rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được phương pháp tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng và bí cảnh Mộng Thần. Tứ Đại Thần Quốc đã lấy được rất nhiều ích lợi từ trong đó, nên ánh mắt lại bắt đầu hướng về phía bí cảnh cuối cùng, bí cảnh Thiên Thần. Nhưng bí cảnh Thiên Thần này nằm ở trung tâm của Long Mạch Tộc, khó xâm nhập hơn ba bí cảnh còn lại nhiều. Bí cảnh Thiên Thần đã làm khó Tứ Đại Thần Quốc biết bao nhiêu năm. Vì thăm dò bí cảnh Thiên Thần, Tứ Đại Thần Quốc cũng đã hy sinh tính mạng của vô số võ giả. Thậm chí ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng đã hy sinh mất mấy người Cuối cùng, tứ đại thần quốc và hiệp Bọn họ phát hiện mình không thể tiến vào trong đó Sức mạnh của việc huyết tế trong bí cảnh thiên thần Không phải là thứ mà người thần quốc có thể đối đầu Vì thế bọn họ lại chú ý về một nơi khác Cũng chính là những thi thể trong bí cảnh thần hoàng chương 774 Cho dù là bí cảnh vũ hoàng hay là bí cảnh thần hoàng Thì đều là nơi cực kỳ hung hiểm với võ giả thần quốc Nhưng so với bí cảnh thiên thần Thì vẫn là gặp sư phụ Trong bí cảnh Vũ Hoàng, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm và quy tắc thì bình thường khi đảo mỏ quạng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng trong bí cảnh thiên thần, nơi mọi người đều ngã xuống, ngoài người của Long Mạch tộc ra thì không ai có thể tiến vào. Nhằm phá giải nan đề này, tứ đại thần quốc đã hợp tác với nhau, không biết đã bàn bạc bao nhiêu lần, cuối cùng cũng cho ra một biện pháp. Đó chính là lợi dụng thi thể trong bí cảnh thần hoàng. Trong bí cảnh thần hoàng có lưu giữ thi thể của những người chết thuộc nhân tộc Long Mạch trong đó có không ít xác chết đã được xử lý bằng bí pháp có thể vượt qua thử thách của thời gian chiếm cứ xác chết của bọn họ lợi dụng xác chết đó để tiến vào bí cảnh thiên thần thì sẽ không bị sức mạnh huyết tế bài xích nhưng dù vậy quá trình khai thác bí cảnh thiên thần của tứ đại thần quốc hiện tại vẫn đang rậm chân ở giai đoạn đầu bởi dù có chiếm được xác chết thì vẫn có rất nhiều hạn chế huống chi xác chết trong bí cảnh thần hoàng cũng không dễ lấy nghe yến vương nói vậy là trình coi như cũng hiểu đại khái về những bí cảnh này vốn dĩ bốn bí cảnh này hỗ trợ lẫn nhau thế nên nói trắng ra thì thánh hải thiên vũ chính là ổ của long mạch tộc muốn thăm dò trong đó thì phải chịu nhiều hạn chế từ quy tắc của nó trong lòng la trinh hiểu rõ bản thân chắc chắn không thể xông loạn vào bí cảnh này tứ đại thần quốc đã mất nhiều năm như vậy mà khi tiến vào cũng còn phải cẩn thận rất nhiều ba xem ra muốn có được sinh mệnh nguyên thạch và trứng rồng tổ kia thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho dù không có đại năng thần hải cảnh cường giả sinh từ cảnh ngăn cản thì la trinh cũng không thể dễ dàng tiến vào hiện tại xem ra việc hợp tác với yến vương cũng thành lẽ đương nhiên lần này sau khi lấy được hắc thiết lệnh ta muốn lập một đội ngũ tiến vào thánh hải thiên vũ nếu la thiên hành nguyên muốn lấy sinh mạnh nguyên thạch tất nhiên cũng cần làm trợ lực của ta yến vương cười nói hắn sợ bản thân không giữ được nhân vật như la trinh cho dù hắn đã được phòng vương hàng năm đều được ban nhiều bổng lộc nhưng không thể so sánh với thái tử được thái tử thân là người kế vị tranh lệch giữa hai người không phải bình thường không nói đến việc la trinh có phải là người ham lợi hay không Yến Vương và La Trinh cũng không mấy thân thiết, đã thấy trước đây còn có chút xích mích. thứ Yến Vương có thể giữ chân La Trinh cũng chỉ có chân thành. Yến Vương cũng là người rất thông minh, cho nên khi nói chuyện với La Trinh cũng không hề che giấu, từng câu từng chữ đều nói thật từ tận đáy lòng, không mang chút gian dối. Hiện tại, nếu La Trinh có cùng mục đích với hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ biết thời biết thế mà kéo La Trinh vào đội ngũ của mình. Điểm này Yến Vương cũng nắm rất đúng chỗ, trước đây La Trinh vẫn giữ cảnh giác cao với người thần quốc, Chẳng quả Yến Vương có tính cách ngay thẳng nên hắn mới bằng lòng đi theo về phủ mà thôi. Không thành vấn đề. La Trinh mỉm cười, gật đầu. Tốt lắm. Yến Vương vỗ tay một cái, đồng thời hét lên, mang rượu tới. Rượu ngon, món ngon lập tức được đặt trước mặt hai người. Rượu này có màu đỏ đậm như máu tươi, không ngửi ra chút mùi rượu nào, vậy mà lại có mùi thơm ngọt, cực kỳ. Nhìn thấy trên mặt La Trinh lộ vẻ trần trừ, Yến Vương cười nói, đây là khởi la hương của thần quốc hác thiết bọn ta. Cho dù với tu vi của ta và ngươi thì cũng vẫn là rượu ngon. Rượu ngon bình thường đã không còn hiệu quả với thân thể của võ giả, cho nên võ giả uống rượu cũng chỉ giống như người thường uống nước, dù thế nào cũng sẽ không say. Yến Vương nói xong liền vì đánh tan nghi ngờ của La Trinh mà uống khởi la hương đỏ tươi như máu kia trước, sau đó lật ngược chén ngọc, mỉm cười với La Trinh. La Trinh mỉm cười, đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ đang tò mò với loại rượu này mà thôi. Với thân thể vạn độc bất xâm của hắn. Muốn hạ độc còn khó hơn cả giết hắn, chén rượu lần lượt chạm, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi uống hết mấy bình khởi la hương, quả thực hai người đều đã hơi say rồi. Không biết Yến Vương nghĩ gì, tự dưng lại nói với tỷ nữ, đi, gọi Vương Phi tới. Tỷ nữ trần chừng một chút, sau đó lên tiếng, hồi bầm Vương ra, chỉ sợ Vương Phi đã đi nghỉ. Ngủ cũng gọi dậy cho ông. Yến Vương lập tức hét lên, tỷ nữ kia thấy Yến Vương nổi giận thì nào còn dám chậm trễ, liên tục gật đầu mà lui về. La Trinh thấy khó hiểu, không biết Yến Vương gọi người phụ nữ của hắn tới là có ý gì. Nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, Yến Vương cười hì hì, hai tay cầm chén cung một cái về phía La Trinh, sau đó một hơi cạn sạch. Trong thần quốc hắc thiết bọn ta có một lời đồn. Có thể nhìn thấy một điệu múa của hạng huyên thì cho dù sống ít đi trăm năm cũng cam tâm tình nguyện. Nàng ta chính là người con gái đẹp nhất trong thần quốc hắc thiết. Thiên hành huynh, lát nữa cho người mở mang tầm mắt, Yến Vương nói, mang theo ba phần men say, việc này không ổn lắm thì phải. La Trinh không nhịn được mà đào mắt, cảm thấy không còn gì để nói. Thật không biết Yến Vương bị làm sao, đang uống rượu lại tự dưng mời vợ mình ra múa. Dù gì người ta cũng là Vương Phi, sao có thể sỉ nhục người ta như vậy, có gì mà không ổn. Yến Vương vung tay, hôm nay ta đang vui. Yến Vương càng nói vậy, La Trinh càng cảm thấy không được tự nhiên. Tuy Yến Vương cũng nói vị Vương Phi này là người thái tử xếp vào bên cạnh hắn. Thân là một vị Vương gia, ngay cả vợ mình cũng chẳng theo mình thì chắc chắn vô cùng thống khổ. Nhưng cũng không thể dày xéo nàng ta như vậy chứ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng ta nổi giận đùng đùng được tỷ nữ dẫn đến. Yến Vương vung tay lên, nói với nàng, Hạm Huyên, đến đây, cà mua một bài cho chúng ta. Người phụ nữ tên Hạm Huyên kia vốn đang nổi giận đùng đùng, thân là vương phi của Yến Vương, sao có thể để phu quân dày xéo như vậy? Vẻ mặt Hạm Huyên vô cùng tức giận, tất nhiên không làm theo. Nàng ta cũng là người được sinh ra trong danh môn thế gia, từ nhỏ đã có vẻ ngoài xuất sắc, có danh tiếng trong thần quốc hắc thiết. Người có địa vị như nàng ta, có nhiều thứ không phải nàng ta quyết định là được, về sau, nàng ta lại theo sắp xếp của Thái tử, gà cho Yến Vương. Đã hơn một năm nay, giữa hai người chẳng có tình cảm vợ chồng gì, bởi dù sao nàng ta cũng là người của Thái tử. Nhưng bề ngoài nàng ta vẫn cố duy trì quan hệ, bởi vận mệnh toàn bộ gia tộc đều nằm trong tay Thái tử, nàng ta chỉ có thể nghe lệnh Thái tử mà thôi. Mà theo lệnh của Thái tử, cứ cách một khoảng thời gian nàng ta lại phải báo cáo chi tiết động tĩnh của Yến Vương, điểm này trong lòng Yến Vương cũng biết rõ Cả một phụ Yến Vương to như vậy, từ trên xuồng dưới đều là người của Thái tử, tất cả đều do Thái tử xử lý. Nói khó nghe thì Thái tử cho rằng Yến Vương có uy hiếp quá lớn nên ngầm có ý giam lòng hắn. Nàng ta tất nhiên biết Yến Vương cũng cảnh giác với mình, nhưng hắn cũng không thể sỉ nhục nàng như vậy. Lúc này đương nhiên Hạm Huyên cảm thấy tức giận. Nhìn thấy Hạm Huyên vẫn không nhúc nhích, Yến Vương lập tức lộ vẻ tức giận, phóng ra một luồng sát ý cực kỳ sắc bén, bảo vây lấy nàng ta, ta bảo ngươi múa thì ngươi phải múa nếu không ta giết ngươi dưới ánh mắt như vậy hàm huyên lập tức run rẩy trong lòng nếu yến vương thật sự giết nàng ta thì cũng sẽ không có ai vì nàng ta mà nói giúp vài câu rơi vào đường cùng nàng ta chỉ đánh cắn răng chấp nhận âm nhạc nổi lên nàng ta bắt đầu nhẹ nhàng múa trước mặt la trinh và yến vương nhìn vẻ không cam lòng và hận ý trên mặt nàng ta la trinh thở dài một hơi nhưng trong lòng lại cảm thán thật là gia môn bất hạnh cũng chỉ có trong hoàng tộc mới có thể xảy ra loại phân tranh thế này gia môn bất hạnh Y nói trong nhà gặp chuyện xấu, không được hạnh phúc, nhưng La Trinh cũng rõ ràng, Yến Vương làm vậy có hai mục đích, một phần đương nhiên là do hắn cực kỳ chán ghét cái phụ yến vương này, bao gồm cả Vương phi, người của thái tử, với tính cách của Yến Vương, cơn tức này tất nhiên khó có thể chịu đựng nổi, thế nên hắn cũng cần phát tiếp. Hai là hắn muốn giữ chữ tín với La Trinh, nhưng dù sao Yến Vương cũng còn quá trẻ, chưa đến 20 tuổi nên làm việc không hề suy xét tới hậu quả, chỉ cần đạt được mục đích. Vương phi tự mình biểu diễn cho khách xem, Nếu việc này truyền ra ngoài thì bản thân hắn cũng mất mặt, thật sự quá hoang đường. Có điều, bản thân Yến Vương căn bản không quan tâm, ngược lại còn khiến La Trinh mất tự nhiên. Chương 775. Tuy rằng điệu múa của Hạm Huyền rất đặc sắc, nhưng dưới không khí quỷ dị này La Trinh nào có tâm tình để thưởng thức, mà khuôn mặt Yến Vương cũng vô cùng dữ tợn, giống như việc tra tấn vương phi của mình chính là một cách phát tiết. Chờ sau khi kết thúc điệu múa, La Trinh liền đứng dậy tìm lý do rời đi, cho dù Yến Vương và thái tử tranh thế nào, đấu thế nào La Trinh cũng chỉ cần dựa theo mục tiêu ban đầu của mình mà làm là được. La Trinh lấy được một ít sinh mệnh nguyên thạch từ Phụ Yến Vương, nhưng số lượng này quả thật còn lâu mới đủ. Có điều, hắn cũng hiểu biết thêm một chút về Thánh Hải Thiên Vũ. Tất nhiên La Trinh muốn đi vào Thánh Hải Thiên Vũ, chỉ là trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn cũng sẽ không lãng phí. Ngoài tu luyện ra, hắn còn muốn thu mua nhiều sinh mệnh nguyên thạch hơn. Dù sao Thành Hạ Cô cũng là thành lớn thứ hai của Thần Quốc Hắc Thiết, hơn nữa còn có thánh điệu tu luyện là Võ Phủ Ngọc huyền nơi có thể sánh ngang với tông môn lục phẩm, trong tân quốc không có tông môn, nhưng lại có các thế gia lớn. Trong trung vực, thế gia mạnh nhất cũng chỉ là tam phẩm mà thôi, chưa từng có thế gia tứ phẩm, còn trong thành hạ cô này lại có không ít thế gia tứ phẩm, thậm chí còn có thế gia ngũ phẩm. Thực lực của những gia chủ gia tộc này cũng thường là sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí còn có ngũ trọng. Nếu phụ yến vương có sinh mệnh nguyên thạch thì hẳn là một thành hạ cô to như vậy cũng có không ít, nếu có thể dùng đá chân nguyên để mua, La Trình sẽ không bỏ qua. Vì thế ngoài tu luyện ra, La Trinh lại tìm cơ hội hỏi thăm, nhưng sau khi hỏi thăm thì khó tránh khỏi thất vọng. Sinh mệnh nguyên thạch có thể bổ sung lực sinh mệnh, đối với võ giả thì nó có sức hấp dẫn khó kháng cự, cho dù loại đồ vật này có tồn tại thì cũng sẽ nhanh chóng bị sử dụng, rất ít khi còn lâu lại. Chỉ có phụ yến Vương Cất chứa nhiều nên mới lấy ra được một số lượng sinh mệnh nguyên thạch ít ỏi kia mà thôi. Việc này liền cắt đứt tâm tư muốn dùng tiền mua sinh mệnh nguyên thạch của La Trinh. Hắn chỉ có thể chờ để thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ nhưng việc thánh hải thiên vũ mở ra thế nào không phải do la trinh quyết định mà là do tứ đại thần quốc liên hợp lại với nhau mới giúp võ giả thần quốc có thể tiến vào trong đó bản thân la trinh có gấp cũng không được nửa tháng trôi qua yến vương lại đến cửa sau khi gặp mặt yến vương mở miệng nói ngay đi đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem đội của ta đội của ngươi la trinh cảm thấy hơi nghi ngờ hắn không hỏi gì nhiều chỉ đi theo yến vương đến võ phủ ngọc huyền võ phủ ngọc huyền rất rộng trong đó có vô số hàng quán nhà lầu Võ giả trong đó vô cùng cung kính với Yến Vương, nhau nhau hành lễ, sau đó tránh ra hai bên, tạo ra một con đường. Cứ đi như vậy đến một khu hội quán trong võ phủ rồi mới dừng lại. Trong hội quán đã có hai nam một nữ ngồi ngay ngắn, ba người này đều là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ. Cảm giác của La Trinh tùy ý đảo qua, liền cảm nhận được thực lực của ba người này không thấp, cơ bản cũng thuộc loại thiên tài cấp thần. Yến Vương vừa bước vào, ba người kia đồng thời mở mắt ra cùng một lúc. Một cô gái khoảng đầu 20 tuổi ở mé ngoài mỉm cười nhẹ nhàng với Yến Vương, Hoa Hoa, người đến rồi. Hoa Hoa, là trình không biết Yến Vương còn có tên gọi như thế. Yến Vương cũng chỉ giả vờ cả giận nói, Bồn Vương nói rồi, không được gọi Bồn Vương như vậy. Lúc Hoa Hoa tức giận là lúc đáng yêu nhất, cô nàng kia bướng bỉnh, vẫn tươi cười như trước. Rõ ràng đây là một cô gái rất hoạt bát, hai người còn lại cũng nói. Nguyệt danh, không được vô lễ với Yến Vương như thế, được khuyên can. Cô gái tên Nguyệt Doanh kia cũng rời sự chú ý lên người La Trinh. Đôi mắt to tròn xinh đẹp không ngừng di chuyển trên người hắn, sau đó nàng lập tức nói tiếp, hoa hoa, người này là ai vậy? Yến Vương mỉm cười, vỗ nhẹ bào vai La Trinh rồi nói. Ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là La Thiên Hành, tạm thời hắn sẽ gia nhập vào đội chúng ta. Sau đó Yến Vương lại nói với La Trinh, Thiên Hành huynh, ba người này là thành viên trong đội của ta, lần lượt là Nguyệt Doanh, Tạ Chứa Đông và Lam Thần, thêm ngươi nữa là vừa đủ năm người. Trong bí cảnh của Thánh Hải Thiên Vũ không hạn chế số người, nhưng sau nhiều năm thăm dò, Tứ Đại Thần Quốc dần dần cho ra phương án tối ưu nhất. Việc thăm dò bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ tốt nhất nên tiến hành theo đội ngũ nhỏ, số người hợp lý nhất nên là 5 người. Mà mỗi Thần Quốc đều sẽ phai ra đội ngũ có số lượng người như vậy để tiến vào trong bí cảnh. Yến Vương và Thái Tử đều đang âm thầm xây dựng đội ngũ của mình. Nhưng so với Thái Tử, tất nhiên Yến Vương bị rơi vào thế yếu, hơn nữa còn không phải yếu bình thường. Bản thân thiên phú và thực lực của Yến Vương không kém thái tử, nhưng ba người trước mặt này cũng không thể so sánh được với đám chiêm ân và tiêu đạo viễn. Đó là lý do vì sao Yến Vương muốn lôi kéo La Trinh nhập đội, năm người chúng ta. Hoa hoa, ngươi nói đủ đấy à? Cô nàng tên Nguyệt soanh kia đánh giá La Trinh, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Cho dù là Nguyệt soanh hay là đám người tả truyền đông thì đều có xuất thân từ thế gia ngũ phẩm trong thành hạc cô, hơn nữa còn là đệ tử đứng đầu trong những thế gia này. Thực lực của bọn họ có thể không địch nổi chiêm ơn nhưng cũng thuộc hạng đứng đầu đội ngũ thứ hai trong võ phủ ngọc huyền sau khi ba người này được yến vương lựa chọn thậm chí còn không cần tham gia khảo hạch vấn đề hắc thiết lệnh đều do yến vương xử lý giúp trong khoảng thời gian này bọn họ cũng tụ tập lại với nhau phối hợp rèn luyện chuẩn bị trước khi tiến vào thánh hải thiên vũ hiện tại yến vương lại dẫn một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ gia nhập điều này làm cho đám nguyệt doanh nhất thời không hiểu nổi trong võ phủ ngọc huyền có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ làm gì tới lượt thằng nhóc trước mặt này được nghe nguyệt doanh nói thế yến vương cũng hiểu rõ ý của nàng ta rõ ràng nàng khinh thường một đồng đội như la trinh xin thiên hành huynh đừng trách yến vương sợ la trinh có ý kiến gì ai ngờ nguyệt doanh lại chớp mắt trợn lên hắn trách cái gì được yến vương nhìn chúng gia nhập vào đội chúng ta chính là phúc của hắn nhưng mà hoa hoa ta vẫn không hiểu vì sao ngươi phải kéo một tên sẽ làm gánh nặng này vào nhập bọn yến vương mỉm cười la huynh không phải gánh nặng nếu ta không nhìn lầm khả năng hắn sẽ là trụ cột trong đội ngũ chúng ta Nghe Yến Vương nói thế, sắc mặt tả, chuyến đông và lam thần lập tức biến đổi. Cho dù bọn họ không nhao nhau ồn ào như Nguyệt Doanh, nhưng nhân vật có thể hợp tác với Yến Vương thì trong lòng đều có vài phần kiêu ngạo, dù ở nơi nào thì cũng đều là người phải ngàn dặm mới tìm được một, là Trình mới chỉ có tu vi hư, thiếp cảnh trung kỳ, nên làm sao bọn họ có thể coi trọng được. Nhưng Yến Vương lại nói như thế, chứng tỏ người này không tầm thương, trụ cột. Trong đội ngũ của bọn họ, trụ cột vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Yến Vương chẳng lẽ võ giả la thiên hành này còn lợi hại hơn cả yến vương nguyệt doanh cười nhạo một tiếng nhìn la trình với ánh mắt khiêu khích ta không tin hoa hoa không có việc gì thì đừng đùa bọn tha đùa yến vương cũng biết nếu la trình không bộc lộ tài năng thì có lẽ khó lòng làm cho bọn họ tin phục nếu cho rằng ta nói đùa các ngươi có thể thử đấu với thiên hành huynh xem sao yến vương vừa dứt lời ba người này đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm la trình ra vẻ muốn khiêu chiến la trình nở nụ cười bất đắc dĩ cái này không cần thiết đâu nhỉ ngươi nói không cần thật vô dụng cô nàng tên nguyệt doanh vừa dứt lời bóng dáng đã chợt nhoáng lên một cái phân tay ngọc ra đánh về phía la trinh ngay trong khoảnh khắc nàng hành động trước mắt la trinh chợt xuất hiện hơn một nghìn bàn tay ngọc cô nàng này giống như quan âm nghìn tay nháy mắt đã hóa ra hơn một nghìn bàn tay gần như bao vây chặt chẽ tất cả đường lui của la trinh tốc độ của cô nàng này không bình thường ánh mắt la trinh hơi lóe lên hắn cũng đã phát hiện ra lực quy tắc vô cùng đặc biệt phát ra từ trong thân thể cô gái này Loại quy tắc này, trước đây La Trinh chưa từng thấy. Quy tắc thời gian Trong thiên hạ này có hai loại quy tắc mạnh nhất. Một là quy tắc thời gian, hai là quy tắc không gian. La Trinh nắm giữ quy tắc không gian, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng gặp ai nắm giữ quy tắc thời gian. Không ngờ ở nơi đây lại thấy được nó trên người cô gái tên Nguyệt Doanh này. Cũng chính bởi vì quy tắc thời gian nên tốc độ gia trưởng của cô gái này mới có thể nhanh như vậy. Nguyệt Doanh Yến Vương chỉ bảo ngươi sao tài mà thôi, đừng làm đối phương bị thương. Võ giả tên tả chuyển đông dặn dò. Dù sao La Trinh cũng chỉ có tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ, bình thường Nguyệt vẫn giữ cũng có chút không biết nặng nhẹ, lỡ như đánh La Trinh trọng thương, bị Yến Vương trách tội thì cũng không hay. Nhưng Yến Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như không hề lo lắng cho La Trinh. chương 776, Nguyệt doanh cười đáp lại, yên tâm, sẽ không khiến hắn bị thương. Nhưng vừa nói xong, trưởng ấn nàng đánh ra lại càng sắc bén hơn, đừng khinh thường bàn tay ngọc thon thon kia của nàng ta. Cho dù có là một pho tượng làm bằng sắt thì bị nàng ta đánh cho một trường thôi cũng có thể nát ngay. Nếu La Trinh không thể đối phó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Hai mắt La Trinh bắt đầu phát sáng, định lĩnh ngộ quy tắc thời gian phát ra trong thân thể Nguyệt Doanh. Không chống đỡ cũng vô dụng. Ta đánh thật đó. Nguyệt Doanh thấy La Trinh hơi ngẩn người thì trong lòng càng thêm khinh thường. Có quỷ mới biết người này đã dùng cái gì lừa gạt Hoa Hoa để Hoa Hoa cho hắn ra nhập đoàn đội này. Nàng dùng tám phần sức mạnh đánh thẳng vào đầu La Trinh. La Trinh lĩnh ngộ một lúc. Sau đó chỉ đành lắc đầu, vươn tay nắm nhẹ một cái, dễ dàng cầm lấy bàn tay ngọc của Nguyệt Doanh kia, sau đó nhẹ giọng nói. Năm lực quy tắc thời gian quá ít, ta không ngộ ra được. Hắn thoải mái nắm chặt hai tay Nguyệt Doanh, giống như vừa rồi không phải là Nguyệt Doanh ra tay với La Trinh, mà là chủ động vươn tay cho La Trinh nắm vậy. Nguyệt Doanh ngay người, muốn thu tay lại thì phát hiện hai tay mình giống như bị một đôi kìm lớn kẹp chặt lấy, căn bản không rút ra nổi. Ta truyền đông và lam thần vốn còn muốn xem trò hay xem thử La Trinh sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với chiêu thức của Nguyệt Doanh. Đòn Thiên Diệp Ngọc nữ thủ này của Nguyệt Doanh giống như hoa rơi là tả, nhiều đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó còn ẩn chứa một chút quy tắc thời gian, có thể thay đổi tốc độ thời gian của bản thân nàng ta trong một khoảng thời gian ngắn. Căn bản là không cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn để phá vỡ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh chỉ cần tùy tay dơ ra nắm một cái đã có thể phá vỡ. Điều này khiến hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau trong bốn con mắt tràn đầy về khiếp sợ mà trên mặt yến vương lại hiện lên nụ cười thản nhiên giống như tất cả đều nằm trong dự kiến nhưng trong ý cười của hắn cũng vẫn có chút kinh ngạc hắn biết la trinh có thể phá giải chiêu thức của nguyệt doanh nhưng không ngờ lại đơn giản dễ dàng như thế giống như chỉ là ăn cơm uống nước thông thường vậy dường như thực lực của la trinh đã vượt xa khỏi cái cấp bậc hư kiếp cảnh này mà cũng chỉ có như thế mới có thể làm ra chiêu thức nhẹ nhàng mà đánh bạt ngàn cân như vậy người bung ra nguyệt doanh muốn rút tay ra Nhưng thử mấy lần đều không được Đôi mắt nàng trợn tròn Nhìn chằm chằm La Trinh Thậm chí trên má còn bắt đầu ứng hồng Lúc này La Trinh mới nhẹ nhàng buông tay Trên mặt mang theo nụ cười Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện Thì Nguyệt Doanh đã lên tiếng Cái gì gọi là lực quy tắc thời gian quá ít Người muốn lĩnh ngộ quy tắc thời gian từ chỗ của ta Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái Việc lĩnh ngộ quy tắc vốn đã cực kỳ khó khăn Hơn nữa quy tắc thời gian mà nguồn Soanh thể hiện ra chính là dùng chân nguyên của bản thân để thúc đẩy. Lực quy tắc bị chân nguyên thúc đẩy sẽ trở nên hỗn loạn, cũng chỉ có bản thân nàng ta mới có thể khống chế, vậy mà La Trinh lại muốn lĩnh ngộ lực quy tắc của đối phương trong lúc giao đấu, đây quả thực chính là chuyện mơ mộng hão huyền. Nhưng đó là bởi bọn họ không biết, sau khi La Trinh trả qua lễ tẩy trần quy tắc thì có được độ tương thích cao nhất với tất cả các quy tắc trong thiên hạ, nếu với người khác, chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ lực quy tắc cũng còn khó khăn. Thì với La Trinh lại chỉ là chuyện nhỏ Hai loại quy tắc mạnh nhất Một là quy tắc không gian Hai là quy tắc thời gian Bản thân La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian Nhưng cho tới nay hắn lại chưa từng tiếp xúc với quy tắc thời gian Đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy quy tắc thời gian La Trinh cười nhẹ nói Nếu có cơ hội lĩnh ngộ Là mẫu tất nhiên sẽ không bỏ qua Phi phi Nguyệt Doanh hử lạnh một tiếng Cho dù là ta thì cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một phần của quy tắc thời gian mà thôi Nào có chuyện dễ lĩnh ngộ như vậy Là một phần của tầng thứ nhất đúng không? La Trinh lại không hiểu tình thế mà hỏi thêm. Lúc này trên mặt Nguyệt Doanh lộ vẻ muốn giết người, hung tợn nhìn chầm chầm La Trinh. Không giống những quy tắc cơ bản khác trong thiên hạ, quy tắc thời gian và quy tắc không gian đều vô cùng hiếm thấy, tu luyện cũng khó khăn hơn rất nhiều. La Trinh tu luyện được tầng thứ nhất của quy tắc không gian là khi ở chân long giới, còn tầng thứ hai thì là tu luyện được trên bia thiên phú trong tháp tội ác. Cho dù là quy tắc không gian hay quy tắc thời gian thì cũng rất khó tìm được bia truyền thừa quy tắc trong đại thế giới. Mà quy tắc thời gian Nguyệt Doanh tu luyện lại càng khó hơn quy tắc không gian, đồng thời uy lực cũng mạnh hơn hẳn các quy tắc cơ bản khác. Thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian thật sự có thể khiến võ giả phát huy rất nhiều chiêu thức. Cho nên Nguyệt Doanh có thể lĩnh ngộ ra một phần trong tầng thứ nhất của quy tắc thời gian cũng đã đủ để nàng ta vượt trên những người cùng cấp rồi. Nhưng thấy La Trinh lại có vẻ hơi tiếc nuối như vậy, Nguyệt Doanh tất nhiên nổi giận. Lúc này Yến Vương mới cười đi tới, thản nhiên nói, được rồi, thăm dò dừng lại ở đây. Thực lực của thiên hành huynh không giới ta, hắn có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, tuyệt đối sẽ là một cánh tay đắc lực. Hừ, trên mặt người doanh vẫn lộ vẻ không phục. Nhưng vừa rồi La Trinh chỉ nhẹ nhàng đã có thể hóa giải công kích của nàng ta, lại được Yến Vương coi trọng như thế nên trong lòng nàng ta cũng hiểu. Có lẽ thực lực của La Trinh có thể sánh ngang với những nhân vật như Chiêm Quân, là thiên tài yêu nghiệt thuộc đội ngũ hàng đầu chân chính. Số lượng võ giả trong thần quốc hấp thiết vô cùng nhiều, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn bốn người thuộc đội ngũ hàng đầu mà thôi. Chỉ sợ thực lực của La Trinh lớn tới mức nàng ta khó có thể tưởng tượng. Trong lúc này, Yến Vương lại nói với La Trinh. Thấy ngươi vẫn luôn luôn đọc lai độc vang có vẻ cũng không ro ý nghĩa của đoàn đội làm đúng không? Đọc lai độc vang lẻ loi hành động một mình. Nghe Yến Vương nói vậy, La Trinh lập tức nghĩ tới thôi tà của Thiên Tà Tông. Lúc trước Thiên Tà Tông có một loại chiến pháp đặc biệt có thể khiến chân nguyên của hơn vạn, võ giả chiếu thần cảnh kết hợp lại với nhau, có thể khiến võ giả cấp thấp phát huy ra sức mạnh vô cùng khủng bố. La Trinh gật đầu, Yến Vương cũng ra hiệu với đám người tả truyền đông và người xoanh đi vào giữa hội quán. Hắn vươn một bàn tay ra với La Trinh, sau đó lập tức nói, người có thể thử tấn công lại đây. Tả truyền đông và người xoanh lần lượt đứng ở hai bên Yến Vương, còn Lam Thần thì đứng ở phía sau. Yến Vương muốn liên hợp sức mạnh của bốn người bọn họ sau. La Trinh tò mò đánh giá nếu bản thân đã đồng ý gia nhập đội ngũ của yến vương vậy cũng cần phải hòa nhập vào đó nghĩ vây bóng dáng la trinh lấy lên tiến thẳng về phía yến vương còn chưa đợi la trinh tới gần tả truyền đông đã rỗi tay ra một luồng chân nguyên màu tím nhạt xoay quanh bên ngoài cơ thể đồng thời cũng không ngừng xoay quanh yến vương nguyệt doanh bên cạnh lại cười nhạt tay ngọc vung lên lập tức tạo thành một quầng sáng mỏng manh trong nháy mắt khi la trinh nhằm về phía quầng sáng kia hắn lập tức cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại kể cả tốc độ của bản thân cũng vô cùng chậm chạp, là quy tắc thời gian. Ba người bọn họ lúc này đã hoàn toàn trở thành trợ lực của Yến Vương, một suy nghĩ hiện lên trong đầu La Trinh. Đúng lúc này, thân hình Yến Vương nhoáng lên, nháy mắt đã đi ra phía sau La Trinh, tay hắn lật một cái, một con dao găm sắc bén đã đặt trên cổ La Trinh. Mấy người kia lên hợp lại, quả thực là phối hợp khăng khít hoàn mỹ, nhưng La Trinh cũng phản ứng cực nhanh. Nguyệt doanh vẫn chưa lĩnh ngộ sâu quy tắc thời gian nên thân thể La Trinh giống như cá gặp nước. Hơi uốn éo một cái liền trượt ra khỏi con dao găm của Yến Vương. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười tự tin, phân tay muốn cướp lấy dao găm trong tay Yến Vương. Đúng lúc này, bỗng nhiên La Trinh cảm thấy trong đầu tròn rung mạnh, giống như bị một cái búa đập mạnh vào đầu vậy. Thì ra là do võ giả lam thần kia thi triển công kích linh hồn. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với nhiều công kích như vậy thì chỉ sợ khó có thể ngăn cản được công kích linh hồn này, mà dù miễn cưỡng ngăn cản được thì cũng sẽ phân tâm. Đã bị phân tâm thì sao có thể ngăn cản đòn tấn công của Yến Vương được. Nhưng Lam Thần làm sao có thể tưởng tượng được rằng linh hồn La Trinh đã sắp bước vào bích hồn cảnh. Công kích linh hồn có trình độ thế này chỉ như gãi ngứa với La Trinh mà thôi. La Trinh không muốn để lộ toàn bộ thực lực của mình, nên hắn cố ý giả vật kêu lên một tiếng, ngã về phía trước. Còn dao găm của Yến Vương lại đặt trên cổ La Trinh lần thứ hai. Yến Vương cũng là nụ cười tươi khi đạt được hiệu quả mong muốn. Hắn muốn chứng minh với La Trinh rằng... Thực lực khi mấy người bọn họ phối hợp lại mạnh hơn nhiều so với một mình La Trinh Nhưng Yến Vương nào ngờ Cho dù bốn người bọn họ có liên hợp lại Thì cũng không phải là đối thủ của La Trinh Chẳng qua hôm nay tới đây chỉ để luận bàn Nên La Trinh cũng không muốn để lộ quá nhiều thực lực của mình Hoa hoa, giết hắn, hừ Thấy La Trinh đã bị Yến Vương khống chế Trên mặt Nguyệt doanh lộ ra nụ cười đắc ý Rõ ràng nàng ta vẫn canh cánh trong lòng về hành động vừa rồi của La Trinh Yến Vương chỉ muốn thể hiện với La Trinh một lần Nên nào nghe lời Nguyệt Doanh nói, hắn mỉm cười thu lại con dao gam trên cổ La Trinh. Thời gian còn lại cũng không nhiều, khi tiến vào trong thánh hải thiên vụ chúng ta cũng sẽ phải cạnh tranh rất nhiều. Nếu ngươi có thời gian, có thể luyện tập phối hợp với đám Nguyệt Doanh. Năm người chúng ta cần lấy được thành tích tốt nhất trong hành trình vào bí cảnh lần này, trong mắt Yến Vương lóe lên ánh sáng hy vọng. Hắn vẫn luôn bị thái tử áp chế, rất cần một cơ hội để chờ mình. Tuy thái tử lợi hại, nhưng cũng không thể một tay che trời, nếu Yến Vương có thể được phụ hoàng coi trọng. Thái tử tất nhiên sẽ kiêng rè mà thu liễm lại, La Trinh gật đầu, mục đích của Yến Vương không đối lập với mục đích của hắn. Nếu có thể vừa thực hiện được mục đích của chính mình, vừa trợ giúp được Yến Vương thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Trong khoảng thời gian này, La Trinh tạm thời ở lại võ phủ Ngọc Huyền, tiến hành làm quen với ba người kia. La Trinh cũng dần quen thuộc với tính cách của ba người. Võ giả tên Tả truyền đông khá hiền hòa, ngoan ngoãn, sau ra thì Lam Thần cứng nhắc hơn một chút, lại không biết ăn nói. Về phần Nguyệt Doanh, tính cách nàng hoạt bát Thoải mái, tùy tiện, với hiểu biết về công pháp tu luyện của bọn họ, là Trinh cũng hiểu tại sao Yến Vương lại lựa chọn ba người này. Cho dù là tà Truyền đông hay Lam Thần, Nguyệt Xoanh thì cả ba người bọn họ đều không am hiểu tấn công, có vẻ công pháp tu luyện chính của bọn họ thiên về hỗ trợ. Ví dụ như quy tắc thời gian của Nguyệt Xoanh, chủ yếu là làm chậm tốc độ của đối thủ. Dưới sự bao phủ của quy tắc thời gian, chỉ trong nháy mắt nàng có thể khiến đối thủ trở nên vô cùng chậm chạp, đồng thời có thể lấy mạng đối phương còn tả chuyến đông am hiểu việc tạo ra nhiều chướng ngại cho đối thủ lam thần thì lại tu luyện công pháp có thể nhiễu loạn tinh thần loại võ kỹ truyền thừa này hoàn toàn khác với trung vực hai đại lục hải thần ở trung vực và đại lục hải thần võ giả chỉ theo đuổi sức mạnh cực hạn của thân thể rất ít khi phối hợp với người khác các võ giả hư kiếp cảnh phối hợp lẫn nhau đã có thể đạt được hiệu quả như thế nếu là năm sáu võ giả thần hải cảnh phối hợp lại thì sao là trinh có thể tưởng tượng cho dù cá nhân lưu vũ có cường đại đến mấy Hay tìm cả năm đại năng thần hải cảnh trong đại lục hải thân đến để đối đầu với sự kết hợp của năm đại năng thần hải cảnh ở thần quốc thì khả năng thắng của đại năng thần hải cảnh thần quốc sẽ cao hơn nhiều. Trong hội quán, La Trinh và bọn họ cùng tu luyện, thi thoảng cũng sẽ trao đổi một số nghi vấn về võ học. Nhưng đa số thời điểm đều là La Trinh nhờ bọn họ chỉ bảo, truyền thừa của thần quốc quả thực phong phú hơn thung vực nhiều, hơn nữa bọn họ còn có kha kha truyền thừa đến từ nhân tộc ở thượng giới. Chỉ tiếc là La Trinh không rõ lắm về truyền thừa của Tứ Đại Thần Quốc thuộc thế lực gì trong nhân tộc nơi thượng giới mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Yến Vương hình như cũng bắt đầu lu bù với công việc, ít khi xuất hiện trong võ phủ, hắn cũng bận việc trong hoàng tộc. Ba tháng sau, Võ phủ Ngọc Huyên bỗng nhiên triệu tập tất cả các võ giả hư kiếp cảnh thông qua khảo hạch, trong đó tất nhiên bao gồm cả La Trinh. Trong lòng La Trinh cũng biết, có lẽ Thánh Hải Thiên Vũ sắp mở ra. Thánh Hải Thiên Vũ chẳng khác gì kho báu của Tứ Đại Thần Quốc. Cùng cấp với động huyền minh trên đại lục hải thần Không biết bọn họ phân công võ giả tiến vào như thế nào Nhưng ba võ giả người xoanh Lam thần và tả truyền đông không nằm trong danh sách Bọn họ là người của Yến Vương Không tham gia khảo hạch Sẽ hộ tống Yến Vương cùng xuất phát chương 777 Thánh Hải Thiên Vũ gần giống vùng đất huyền rùa Cũng nằm giữa một đại lục Đối với đa số võ giả mà nói Cũng giống như cấm địa Nhưng vùng đất huyền rùa là cấm địa đối với võ giả cấp cao Còn Thánh Hải Thiên Vũ lại là cấm địa đối với võ giả cấp thấp. Hai nơi này đã khác nhau về bản chất, gần như mỗi năm, Tứ Đại Thần Quốc đều phải lên hợp lại để thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Đối với Thần Quốc mà nói, Thánh địa mà Long Mạch tộc để lại chính là một kho báu lấy mãi không hết. Tứ Đại Thần Quốc có thể phát triển như hiện nay, đa khac nhau ve ban chat gan nhu moi nam tu đai than quoc đeu phai lien hop lai đe tham do thanh hai thien vu đoi voi than quoc ma việc trong hải vực quanh đại lục Thần Quốc có tài nguyên vô tận ra thì điều quan trọng nhất chính là bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ. Thánh Hải Thiên Vũ trong mắt Tứ Đại Thần Quốc tất nhiên là chân bà o trong chân bạo tất cả các võ giả được chọn ra của võ phủ ngọc huyên đều đi lên một con thuyền thật lớn con thuyền này giống như một cung điện từ trên xuống dưới có tới mấy trăm tầng đủ để chở mấy vạn người la trinh đi theo những võ giả thông qua khảo hạch khác lên thuyền sau khi thuyền bay lên không trung liền nhanh chóng chạy về phía tây bắc có thể thấy mỗi võ giả hư kiếp cảnh đã thông qua khảo hạch đều vô cùng kích động được thần quốc lựa chọn để vào trong thánh hải thiên vũ rèn luyện tương lai đều là con cưng của trời cả có người từng thống kê trong tứ đại thần quốc Gần như 99% đại năng thần Hải Cảnh đều là người có được thành tích không tệ khi lần đầu tiên tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ là một thước đo tiềm năng của võ giả thần quốc, cho nên mỗi võ giả hư kiếp cảnh đều sẽ nỗ lực hết sức, không dám sơ suất chút nào, đẹp quá. Vẫn luôn nghe nói Thánh Hải Thiên Vũ có màu vàng, hôm nay mới là lần đầu tiên được thấy. Nghe nói ánh sáng vàng kia chính là sức mạnh của hàng tỷ sinh linh Long Mạch Tộc để lại sau khi huyết tế đa số mọi người đều đổ xô lên bong tàu mà ngắm nhìn thánh hải thiên vũ từ trên cao la trinh cũng đứng ở bong tàu thưởng thức vùng biển màu vàng này hắn có thể cảm nhận được trong ánh vàng kia chất chứa sức mạnh huyết tế long mạch tộc chiến bại sau đó toàn tộc từ trên xuống dưới hàng tỷ sinh linh đều bị hiến tế trong đó nhất định sẽ không cam lòng hắn nhìn về phía xa muốn đặt ánh mắt ở nơi xa hơn nhưng dưới sự bao phủ của vùng biển màu vàng này la trinh không thể tìm thấy dấu vết của những bí cảnh kia nếu la trinh đoán không sai Bốn bí cảnh hẳn là tương ứng với bốn hòn đảo nhỏ trên Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng Thánh Hải Thiên Vũ chỉ là một vùng biển trong lục địa, vậy mà La Trinh vẫn không thể nào tìm thấy những đảo nhỏ đó, vẫn nên để tới nơi rồi lại nói. Thời gian này, trong lòng La Trinh cũng có lo lắng, nhưng đôi khi có gấp cũng vô dụng. Mặc dù ở trung vực hắn không có địch thủ, nhưng trong tứ đại thần quốc, thực lực của hắn còn chưa đủ để nghiền nát tất cả. Cho dù tốc độ thuyền đi rất nhanh, nhưng cũng phải mất tới khoảng hai ngày ba đêm mới tới nơi, mãi đến dạng sáng ngày thứ ba. Phía trước mới xuất hiện một con sông lớn, là sông Tây Long. Chính là cửa đi vào Thánh Hải Thiên Vũ. Sông Tây Long này có một mặt giáp với Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng cũng rất hồng vĩ. Nước biển trong Thánh Hải Thiên Vũ có màu vàng, giống như một chén rượu ngon tràn đầy. Mặc dù Thánh Hải Thiên Vũ có một góc tiếp giáp với sông Tây Long, nhưng nước biển màu vàng lại không chảy vào con sông này, cho đến nước sông Tây Long có màu xanh thẳm. Đi một đoạn lên Thượng Du lại thấy màu nước trật chuyển cho nen nuoc song tay màu vàng, đột ngột nối tiếp nhau. Ở một bên của con sông đã thấy có hơn 20 con thuyền to lớn neo lại, xem ra đã có không ít võ giả của võ phủ khác tới rồi. Thuyền của võ phủ Ngọc Huyền chậm rãi dừng lại, ba đại năng thần hải cảnh dẫn đội, các võ giả hư kiếp cảnh theo sát phía sau, rời khỏi con thuyền. Cách sông Tây Long khoảng hơn 10 dặm có một cung điện rất lớn, trước cung điện là một quảng trường khoảng hơn 1 vạn mẫu. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập không ít võ giả, võ giả của tứ đại thần quốc, mắt la mot quang truong khoang hon mot van mau gio phut nay lóe sáng. Sau khi Thánh Hải Thiên Vũ mở ra, không chỉ có thần quốc hát thiết tiến vào trong đó còn có thần quốc đại vũ thần quốc thiên phong và thần quốc tinh giã ngày hôm nay chính là ngày võ giả của tứ đại thần quốc tụ tập trong quảng trường thật lớn này mỗi võ giả trẻ tuổi của tứ đại thần quốc đều có vị trí của mình còn cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh thì đứng trên bậc thang trước cung điện ánh mắt là trình đảo qua một cái liền phát hiện ra trên đỉnh bậc thang kia có hơn 30 đại năng thần hải cảnh đang đứng sừng sững khi thế này không phải là do uy áp linh hồn thả ra mà là một loại khi thế của kẻ ở trên cao chậm dãi dưỡng thành qua nhiều năm. Khi thế này, cho dù là Lưu Vũ trong Thánh Địa Thiên Vũ cũng không có được, dù sao thì Lưu Vũ cũng chỉ mới cai quản Thánh Địa Thiên Vũ có hơn 200 năm mà thôi. Cho dù đứng cách La Trinh khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khi thế khủng bố từ người những đại năng thần hải cảnh này. Quả nhiên, nền tảng của Tứ Đại Thần Quốc là điều mà Trung Vực không thể nào so sánh được. Trong mắt bọn họ, Trung Vực cùng lắm cũng chỉ là một vùng đất hoang nhò nhò mà thôi. Không biết lần trước hắn giết chết hai tên thần hải cảnh của thần quốc đại vụ có khiến thần quốc đại vụ xảy ra chuyện gì không? Điều La Trinh lo lắng nhất chính là gặp phải thanh nữ của thần quốc đại vụ kia. Lúc trước, trong mộ tiên tiên biểu, La Trinh có mâu thuẫn lớn với thanh nữ. Nếu hôm nay thanh nữ thần quốc đại vụ xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ sẽ gây phiền phức không nhỏ cho La Trinh. Đừng nói đến chuyện hiện tại ở đây có nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy, chỉ cần La Trinh bị một trong số đó theo dõi thôi thì có lẽ cũng không thể chạy thoát được rồi. Là trình đi theo đệ tử Võ Phủ Ngọc Huyền tiến vào quảng trường. Vừa vào liền nghe được một giọng nói cao vút vang lên trên cung điện, Võ Phủ Ngọc Huyền, thần quốc hắc thiết đến. Giọng nói kia vô cùng cao, gần đi truyền khắp vạng vi trăm dặm. Là trình đi vào trong quảng trường lớn cùng những võ giả khác, còn ba đại năng thần hải cảnh trong Võ Phủ Ngọc Huyền đều đứng trên bậc thăng trước cung điện. pham vi tram dam la vị trí của ba vị phủ chủ Võ Phủ Ngọc Huyền hơi thấp, nằm ở nửa bậc thăng phía dưới, trên quảng trường võ giả hư kiếp cảnh cũng dựa theo vị trí đất nước mà đứng ở vị trí khác nhau ví dụ như võ phủ ngọc huyền và phủ võ hắc danh đều đến từ thần quốc hắc thiết nên võ giả của hai phủ võ này đều tụ tập ở cùng một chỗ chỉ chốc lát sau phía chân trời lại có một con thuyền thật lớn nữa hạ cánh dừng ở bên bờ sông sau đó giọng nói cao phút kia lại vang lên võ phủ đại tuyên thần quốc tinh dã đến từ trong con thuyền kia xuất hiện bốn đại năng thần hải cảnh họ chậm rãi bay lên bậc thang trước cung điện so với vị trí của ba vị phủ chủ võ phủ ngọc huyền vị trí của võ phủ đại tuyên cao hơn nhiều thấy cảnh tượng này trong lòng la trinh cũng hiểu rõ tuy đại lục thần quốc là của tứ đại thần quốc nhưng cứ nơi nào có người thì nơi đó nhất định sẽ có phân tranh cao thấp có lẽ thần quốc Hắc thiết không phải là thần quốc mạnh nhất trong tứ đại thần quốc mặc dù võ phủ ngọc huyền có thể sánh ngang thế lực tông môn lục phẩm nhưng cũng không phải là võ phủ mạnh nhất địa vị của võ phủ đại tuyên vừa đến hẳn là ở trên võ phủ ngọc huyền thực tế la trinh đoán vậy không sai từng ấy năm tới nay tứ đại thần quốc vẫn luôn duy trì trạng thái cân bằng vi diệu nhưng quả thực vẫn luôn tồn tại phân tranh thực lực mạnh yếu những năm gần đây bốn thứ hạng đó cũng thường xuyên thay đổi nhưng trăm năm gần đây thần quốc đại vũ là cường tịnh nhất thần quốc tinh dã đứng thứ hai dưới nữa là thần quốc tiên phong đứng thứ ba và thần quốc khắc thiết đứng cuối cùng đương nhiên loại xếp hạng này chỉ nhằm vào biểu hiện tổng thể của thế lực trong đất nước và những người trẻ tuổi mỗi quốc chủ đều là chiến hoàng chiến đế có tuổi thọ dài đến mấy vạn năm và bình thường các quốc chủ cũng sẽ không giao đấu với nhau nên rất khó để phân cao thấp, cho nên mới nói thứ tự xếp hạng này không nói lên việc thần quốc hắc thiết thật sự yếu hơn thần quốc đại vũ bao nhiêu. võ phủ thông linh thần quốc thiên phong đến, võ phủ vân long thần quốc đại vũ đến. mỗi một võ phủ ít nhất cũng có thực lực trên tông môn mũ phẩm, số lượng đại năng thần hải cảnh trên bậc thang không ngừng gia tăng, số lượng võ giả hư tiếp cảnh trên quảng trường cũng không ngừng nhiều lên. đúng lúc này la trinh chợt cảm thấy khóe mắt xuất hiện một luồng sáng. Ngẳng đầu lên nhìn lại liền thấy phía tây xuất hiện một điểm sáng, giống như một phần thái dương nhỏ, bay lượn cực nhanh trên không trung. Chờ điểm sáng kia đến gần hơn, La Trinh có thể nhìn ra đó là một cung điện màu vàng. Cung điện màu vàng này bay đến với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại cạnh bờ sông Tây Long, sau đó liền nghe thấy một tiếng cười trầm truyền ra từ trong cung điện. Ha ha, xem ra lão phù đến sớm rồi, mấy lão già ngao khiếu còn chưa tới. La Trinh lập tức thấy có hơn trăm bóng người bay ra từ trong cung điện màu vàng đó người cầm đầu chính là một người trung niên sắc mặt hồng hào mới chỉ đánh giá qua một chút thôi nhưng la trinh đã cảm nhận được một luồng khí thế khó có thể đối nghịch tỏa ra từ trên người ông ta la trinh mới chỉ từng cảm nhận được khí thế như thế này ở trên người huân đương nhiên khí thế mà huân thả ra ác liệt hơn người này nhiều khí thế của người này chỉ nhằm vào võ giả nhân loại gần như có thể áp đảo chúng sinh quốc chủ thiên vận thần quốc tinh giã đến giọng nói cao vút kia lại đúng lúc vang lên thì ra là quốc chủ thần quốc tinh giã tứ đại thần quốc thống trị đại lục này Như vậy thực lực của người này ít nhất cũng phải nằm trong top bốn người đứng đầu đại lục thần quốc. La Trinh thầm suy đoán, quốc chủ thiên vận lại cười ha ha, nhưng không hề bay đến cung điện mà dừng lại trong quảng trường một lát. Hắn quét mắt nhìn các võ giả hư kiếp cảnh, sau đó mọi người liền nghe thấy quốc chủ thiên vận nói, các đệ tử của thần quốc tinh giã ta ở đâu. Nghe thấy quốc chủ nhà mình hỏi, những võ giả trong võ phủ đại tuyên và các võ phủ khác trong thần quốc tinh giã lập tức hưởng ứng như sấm, tham kiến quốc chủ, chúng ta, có mặt. Mấy trăm võ giả hư kiếp cảnh đồng thời gà thết khiến mặt đất dường như cũng chấn động theo. Trường 778, không tệ, ha ha, đám nhãi con các ngươi, lát nữa hãy thể hiện cho tốt. Quốc chủ thiên vận vừa cười vừa nói, sau đó lập tức dẫn theo mọi người phía sau đứng lên bậc thang cao nhất trên đài. Những võ giả đi sau quốc chủ thiên vận có người là cường giả sinh tử cảnh, cũng có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh, chắc hẳn là thái tử và các hoàng tử của thần quốc tinh dã. Sau khi quốc chủ của thần quốc tinh dã đến, Cách đó không xa còn có tia sáng xanh lam đang kéo tới. Tia sáng kia tựa như sao trồi, kéo theo một vệt thật dài, bắn thẳng tới đây. Sau khi ánh sáng này đến gần, La Trinh lại phát hiện ra đó chính là một thanh cự kiếm được phóng đại ra vô số lần. Quốc chủ thần quốc đại vũ tới đấy, có người nhận ra lai lịch của cự kiếm này nên liền kêu lên. Quả nhiên, sau khi cự kiếm kia dừng ở bờ sông, trong cự kiếm xuất hiện rất nhiều đại năng thần hải cảnh và mấy trăm người đi theo phía sau. Lúc này, chợt nghe thấy giọng nói cao phút kia lại tuyên bố chiến đế đại vũ quốc chủ thần quốc đại vũ đến so với quốc chủ thiên vận của thần quốc tinh giã thì tính cách của chiến đế đại vũ này âm trầm hơn một chút suốt quãng đường bay qua quảng trường hắn không hề nói gì mà trực tiếp dẫn người của mình đứng trên bậc thang cao nhất là trinh cẩn thận đánh giá lại nhìn thấy trong đám người phía sau chiến đế đại vũ có một cô gái mặt đeo voan mỏng lớp voan mỏng kia không che được khuôn mặt của nàng ta lông mày la trinh hơi dựng lên rồi duột người lại vào trong đám người cô gái này chính là len roi rụt nguoi nữ thần quốc không biết thánh nữ thần quốc này chiếm vị trí như thế nào trong thần quốc đại vũ, lỡ như bị nàng ta nhìn thấy thì liệu những đại năng thần hải cảnh kia có làm khó mình hay không? giống như hai vị quốc chủ vừa đến lúc nãy, cho dù là quốc chủ thiên vận hay là chiến đế đại vũ thì đều là đại năng thần hải cảnh, chẳng qua trong đại năng thần hải cảnh cũng phân chia cao thấp, với thực lực hiện tại của la trinh vốn không thể chạy thoát khỏi tay họ. nhớ đâu thánh nữ kia lên tiếng, thì không biết chiến đế đại vũ kia có ra tay với mình không? trong lòng la trinh hơi cảm thấy lo lắng. Nhưng tức thì đã hít một hơi thật sâu Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại Hắn tin tưởng vào số mệnh của mình Nhiều khó khăn như vậy mà còn sống được đến bây giờ Thì La Trinh càng phải cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn nữa Kế tiếp là quốc chủ của thần quốc thiên phong và thần quốc hắc thiết cũng đến Danh hiệu của quốc chủ thần quốc thiên phong là chiến hoàng thiên phong Còn danh hiệu của quốc chủ thần quốc hắc thiết lại rất đặc biệt Chỉ hai chữ chu hoàng Mấy cái danh hiệu của quốc chủ này quả thực vô cùng dối loạn Võ vo cung roi loan nào quen thì không vấn đề. Nhưng La Trinh lại cảm thấy rất khó chịu, bởi vì sau khi đạt đến thần hải cảnh rồi thì có thể phong hoàng phong đế, nhưng chỉ có vài võ giả vẫn giữ nguyên danh hiệu của mình, còn vài võ giả khác lại dương là chiến hoàng, chiến đế. La Trinh phát hiện ra Yến Vương đang đứng phía sau Chu Hoàng, còn Thái tử cũng ngồi trên xe lăn ở cùng Yến Vương. Trên bậc thang có rất nhiều đại năng thần hải cảnh và hoàng tộc, còn trong quảng trường dưới bậc thang lại là các tinh anh trẻ tuổi của tứ đại thần quốc, sau khi mọi người cơ bản đã tê tựu đầy đủ giọng nói cao phút kia lại vang lên lần nữa. Người của tứ đại thần quốc đã tập trung đông đủ. Theo thông lệ sẽ tiến hành phân thắng bại, cao thấp trước rồi mới tiến hành lễ bái. Lần này đến cửa vào thánh hải thiên vũ, La Trinh cũng hiểu cách tứ đại thần quốc thăm dò thánh hải thiên vũ hàng năm như thế nào rồi. Trong mắt tứ đại thần quốc, thánh hải thiên vũ giống như một chiếc bánh ngọt to lớn mà hàng năm mỗi thần quốc đều muốn dùng dao cắt xuống. Chẳng qua chiếc bánh ngọt này cắt ra bao nhiêu phần, ai cắt trước thì mỗi năm đều phải xác định lại một lần. Mấy năm trước. Các quốc chủ đều tranh cãi một trận, vài lần còn suýt đánh nhau để phân chia. Các chiến hoàng, chiến đế này mà đánh nhau thì thể nào cũng trời lóng đất lở. Hơn nữa, cả tứ đại thần quốc đều như tay với chân, tranh cãi như vậy cũng làm tổn thương hỏa khí. Vì vậy, trước khi lễ bái, cường giả đứng đầu thế hệ trẻ của tứ đại thần quốc đều phải phân chia thắng bại. Thứ nhất, có thể kiểm duyệt thực lực của thế hệ trẻ thần quốc. Thứ hai, có thể phân chia trình tự. Lâu ngày, tứ đại thần quốc càng ngày càng coi trọng trận sau đấu này thậm chí có một vài võ giả thần quốc còn kết hợp kết quả của những cuộc đấu này lại để dự đoán vận mệnh và sự mạnh yếu của một thần quốc trong tương lai tứ đại quốc chủ đứng trên tầng cao nhất sau khi nghe thấy như vậy thì quốc chủ thiên vận lập tức cười ha ha tốt đám nhóc con thần quốc tinh giã ta đứng ra trước đi trong thần quốc tinh giã có ba võ phủ lục phẩm võ giả có thể đứng trên bậc thang cao nhất lên đến sáu người ngay khi lời quốc chủ thiên vận vừa nói ra xong một võ giả dưới quảng trường lập tức hóa thành luồng sáng xông lên phía trước đi về phía bậc thềm rồi hướng lên trên đỉnh báy vải cái lớn tiếng đáp lại quốc chủ ta triệu thiên cơ đại diện cho võ phủ đại tuyên xuất chiến quốc chủ thiên vận thân là quốc chủ của thần quốc tinh giã đương nhiên trong lòng đều biết cao thủ trong thế hệ trẻ của thần quốc mình dường như hắn rất có lòng tin với triệu thiên cơ vì vậy hào phóng cười nói được vậy ngươi ra ngành chiến đi không biết mấy tên nhóc của thần quốc khác có dám đến thiêu chiến không tiếng của quốc chủ thiên vận vừa dứt trong quảng trường lập tức có một tia sáng khác lao vụt ra Nháy mắt đã đến dưới bậc thang. Người này là một võ giả của thần quốc đại vũ, thân hình vạm vỡ như mạnh thú. Vân Long Đào, võ phủ lang ảnh, thần quốc đại vũ, ứng chiến. Sau khi võ giả kia nói xong, trên mặt chiến đế đại vũ trên bậc thang lúc trước còn có vẻ âm trầm giờ đã nở nụ cười nhạt. Sau đó cổ vũ, Long Đào, nghe nói ngươi được xưng là người vô địch trong đám từ hư kiếp cảnh trở xuống. Lần này chắc hẳn sẽ không khiến ta thất vọng. Bẩm quốc chủ, vô địch trong những người từ hư kiếp cảnh trở xuống chẳng qua là tin đồn thất thiệt của người khác mà thôi. Mặc dù vân long đào nói như vậy, nhưng trong lòng lại là vẻ tự tin mãnh liệt, tựa như vốn không coi các võ giả hư kiếp cảnh ở đây ra gì. Nếu đối thủ của hai thần quốc đều đã bước ra thì đương nhiên trận này sẽ được bắt đầu ngay. Võ giả hư kiếp cảnh mà giao đấu với nhau thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đặc biệt nếu là cường giả hư kiếp cảnh hậu kỳ thì sẽ rất mạnh mẽ, toàn lực bùng nổ ra cũng có thể rời núi lấp biển. Cho dù không gian ở đây có lớn nhưng vẫn không đủ cho họ phát huy chẳng qua đã thấy hai đại năng thần hải cảnh đi xuống bậc thang phung tay ra từng đường sáng nhỏ hiện lên trên không trung tạo thành một kết giới hình hộp chữ nhật to lớn bên trên trong kết giới này chính là không gian để bọn họ giao đấu kết giới do đại năng thần hải cảnh tạo ra không phải là thứ mà người có tu vi hư kiếp cảnh có thể phá giải được la trinh cũng không hề coi trọng trận đấu này theo hắn thấy trận này cũng không liên quan đến hắn lắm vốn dĩ đây chỉ là cuộc đấu phân cao thấp của võ giả thế hệ trẻ trong tứ đại thần quốc mà thôi điều hắn quan tâm chính là chuyện bước vào thánh hải thiên vũ lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chở họ phân thắng bại dựa theo tính toán của la trinh thì trận đấu này cũng sẽ không kéo dài quá lâu võ giả có thể đứng trên bậc thang đầu tiên của thần quốc hắc thiết cũng chỉ có bốn người lát nữa võ giả của thần quốc hắc thiết xuất chiến thì phần lớn cũng là bốn người yến vương thái tử tiêu đạo viễn và chiêm uẩn này cho dù thần quốc tinh Dã và thần quốc đại vũ mạnh hơn thần quốc hắc thiết một chút nhưng võ giả có thể đứng ở bậc thang trên cùng cũng không có nhiều cùng lắm cũng chỉ có khoảng sáu bảy người trên quảng trường có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh căng thẳng theo dõi trận đấu trong kết giới lòng trung thành và sự đồng cảm của võ giả thần quốc mạnh mẽ hơn so với các tông môn cho nên võ giả sinh ra ở thần quốc lại càng chú trọng vinh quang của thần quốc hơn đây là trận chiến giữa võ giả của thần quốc tinh giã và thần quốc đại vũ đương nhiên các võ giả của hai thần quốc này sẽ căng thẳng và lo lắng nhất còn thần quốc hắc thiết và thần quốc thiên phong thì cũng chỉ xem cuộc chiến như đang xem một trò vui mà thôi ầm ầm trong hình hộp chữ nhật trên đỉnh đầu mọi người đang tràn đầy một ngọn lửa dữ dội hai người vừa lên sàn tình hình đã bắt đầu gai cấn đại diện cho thần quốc của mình xuất chiến vinh quang này võ giả nào trong thế hệ trẻ cũng muốn ra sức thực hiện hừ vân long đào được xưng là người vô địch trong những người có tu vi từ hư tiếp cảnh trở xuống ư ta thấy thần quốc đại vũ càng ngày càng khoác lác đúng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của triệu sư huynh người nói là võ giả của võ phủ đại tuyên hẳn là sư huynh sư đệ với triệu thiên cơ Chẳng qua võ giả của thần quốc đại vũ cũng chầm biếm lại. Hà hà, lát nữa lòng đào đại ca thể nào cũng đánh tên thiên cơ vô dụng gì đó của bọn chúng đến nỗi răng rơi đầy đất. Người nói gì đấy? Có tin ta đánh ngươi răng rơi đầy đất ngay bây giờ không? Bên này vừa mới giao đấu, trên quảng trường đã bắt đầu cãi nhau ẩm ý. Đặc biệt là võ giả của thần quốc tinh giã và thần quốc đại vũ, ai nấy đều vô cùng kích động như sắp đánh nhau đến nơi. La Trinh chỉ lắc đầu, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Những võ giả này đã bước vào hư kiếp cảnh rồi mà tâm tính vẫn không trưởng thành. So sánh ra, võ giả hư kiếp cảnh trong trung vực và các chiến tôn trong đại lục hải thần còn trưởng thành hơn bọn họ nhiều. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh cũng có thể hiểu được, những võ giả hư kiếp cảnh này đều trưởng thành trong võ phủ, hơn nữa người có thể đi theo thần quốc vào đây thì đều là tinh anh trong tinh anh, tuổi tác đều không lớn, không giống như võ giả hư kiếp cảnh trong trung vực, phần lớn đều là người sống trên trăm tuổi. Còn các chiến tôn trên đại lục hải thần thì lại rèn luyện trong tháp tội ác. Tính cách cũng được mài rũa qua những lần vào sinh ra tử, đương nhiên sẽ không ngây thơ, dễ nóng giận như vậy. Mà năm nào cũng có một trận đấu thế này, vậy nên các đại năng thần hải cảnh trên bậc thang cũng coi như không thấy. Ẩm ý thì mặc ẩm ý, mọi người vẫn tập trung lực chú ý lên trận đấu trên không chung. Công pháp mà triệu thiên cơ tu luyện có thuộc tính hỏa, hơn nữa dường như cũng trung cong phap ma trieu thien nắm chắc cung đa nam chac đuoc quy tắc hệ hỏa đến tầng thứ ba rồi, nên trong ngọn lửa của hán ẩn chứa sức hủy diệt cực hạn. La Trinh đánh giá qua một chút thì thấy. Thực lực của người này quả thực không đơn giản, nhưng võ giả có tên Vân Long Đào kia lại mạnh hơn một bậc. Quả nhiên xứng với danh xưng là người vô địch trong đám Từ Hư Kiếp cảnh trở xuống. Trên người hắn không ngừng có không gian được tạo ra, ngăn hết tất cả ngọn lửa cứng đầu kia ở bên ngoài cơ thể. Hừ, sử dụng lực không gian để tạo ra một không gian mỏng, coi như hộ giáp của chính mình. Ừ, mắt La Trinh chợt lóe lên. Đây là quy tắc không gian tầng thứ ba, ngay cả La Trinh cũng không có cơ hội lĩnh ngộ. Quả nhiên nền tảng của tứ đại thần quốc thực vững vàng mươi 779, Vân Long Đào không chỉ tinh thông quy tắc không gian, mà công pháp hắn tu luyện cũng vô cùng đặc biệt, có thể nén không gian thành một tấm lá chán mỏng, che chán trước người mình, chẳng khác nào việc sử dụng không gian là một bộ áo giáp cho bản thân. Trong tu vi hư kiếp cảnh, phần lớn các võ giả đều không đủ sức để xé sách không gian, chỉ cần không thể phá vỡ những áo giáp không gian trước người hắn thì thông thể nào khiến hắn bị thương được, mắt là trinh hơi lóe lên, chuyển thừa của tứ đại thần quốc quả nhiên thâm sâu khó lường. Mặc dù thế tấn công của Triệu Thiên Cơ vô cùng sắc bén, nhưng dưới sự áp chế của Vân Long Đào thì cũng không có nhiều chỗ để phát huy. Trừ khi chính Triệu Thiên Cơ có đủ sức mạnh để xé rách không gian hoặc tinh thông quy tắc không gian, nếu không thì thế tấn công có mạnh mẽ đến mấy, quy tắc hệ hỏa có lớn mạnh đến đâu thì cũng không thể khiến Vân Long Đào bị thương, có lẽ Triệu Thiên Cơ này phải thất bại rồi, là trình lắc đầu nói. Người nói vô tâm, người nghe có ý trong thần quốc tinh giã triệu thiên cơ đã vững vàng bước lên bậc thang cao nhất thì cũng chính là cường giả hạng nhất hạng nhì trong võ phủ đại tuyên lúc này bao vê giả trong võ phủ đại tuyên là những khán giả căng thẳng mở to hai mắt ra quan sát trận đấu bỗng nhiên nghe thấy một võ giả của thần quốc hắc thiết bên cạnh lại nói ra lời này võ giả của võ phủ đại tuyên kia lập tức không để yên nói triệu sư huynh của chúng ta phải thất bại năm nhóc con muốn chết à mấy võ giả hư kiếp cảnh trong võ phủ đại tuyên đều quay đầu qua nhìn chằm chằm vào la trinh giận dữ nói Triệu sư huynh là người đứng đầu võ phủ đại tuyên ta, cũng là một trong sáu người mạnh nhất của thần quốc tinh dã là người mà ngươi có thể phán xét sao, thần quốc hắc thiết, hờ hờ. Năm nào cũng xếp hạng chót, võ phủ Ngọc Huyền lại không bằng võ phủ hắc danh, hạng bét trong hạng bét, nghe nói người mạnh nhất trong võ phủ Ngọc Huyền của họ tên là Chiêm Uân. Ha ha, tên tiểu tử kia còn chẳng xứng sách dày cho võ phủ đại tuyên chúng ta, mọi người để ý đến lời hắn nói làm gì. Nghe thấy lời khiêu khích của đối phương là trình trợn trắng mắt. Cũng trách bản thân lắm miệng, không nên nói thì hơn. Chẳng qua La Trinh không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt cũng là có nguyên do. Mặc dù truyền thừa của thần quốc rất lớn, nhưng trung quy thì những võ giả này cũng chỉ như những đoá hoa, vững bước trưởng thành trong nhà kính nên tâm tư vẫn còn đơn thuần lắm, La Trinh có thể hiểu được. Nhưng La Trinh không nói, muốn nhân nhượng chưa khỏi phiền mà võ giả của võ Phủ Ngọc Huyền thì lại không. ngươi nói gì hả? Võ Phủ Ngọc Huyền của chúng ta là hạng bét, miệng chó còn nói bậy. Các người nói võ phủ đại tuyên lợi hại như vậy, đợi lát nữa chiêm ẩn sư huynh của chúng ta lên, có khi lại đánh võ phủ đại tuyên các người như xương ấy. Hờ hờ, một tên thái giám, vớ phẩn của võ phủ mà cũng dám ra nói chuyện. Các võ giả của võ phủ Ngọc Huyền nói lại, lập tức khiến võ phủ đại tuyên nổi giận. Lúc đầu lời nói ra còn đỡ, sau đó một câu thay giám vớ vẩn đã đâm vào nỗi đau của sau đo mot cau thai nhiều võ giả trong phủ đại tuyên. Võ phủ đại tuyên quả thực là võ phủ đứng đầu trong thần quốc tinh giã. Nhưng võ phủ được thành lập dưới sự nâng đỡ của thần quốc thì đều do chiến hoàng, chiến đế lập nên, chẳng qua võ phủ đại tuyên hồi đó lại được một đám thai giám thành lập, trong thai giám cũng có cường giả, thực ra thai giám mà tu luyện thì vốn cũng có ưu thế trời sinh. Bởi vì sau khi bỏ đi của quý ý, thai giám có thể giữ vững dương nguyên, tu luyện loại công pháp mang tính thuần dương thì sẽ làm nhiều hưởng lớn, trong số các thai giám của tứ đại thần quốc không thiếu đại năng thần hải cảnh. Võ Phủ Đại Tuyên không những do Thái Giám thành lập mà trong Võ Phủ này quả thật cũng có vài đại năng thần hải cảnh khác đều là Thái Giám. Vì thế, các võ giả của Tứ Đại Thần Quốc đều lén lút cõi Võ Phủ Đại Tuyên là Võ Phủ Thái Giám. Mặc dù đã phát triển nhiều năm rồi, nhưng Võ Phủ Đại Tuyên vẫn không thể xóa bỏ được danh hiệu này, ở trong Thần Quốc khác mà lén nói như vậy còn được, chứ nếu để Võ Giả của Võ Phủ Đại Tuyên nghe thấy, chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau ngay. Vậy mà giờ, Võ Giả của Võ Phủ Ngọc Huyền lại châm biếm ngay trước mặt. Các võ giả của võ phủ đại tuyên bên kia đều đỏ mặt, su cổ lên, vận chuyển chân nguyên, có vẻ muốn ra tay ngay. Võ phủ Ngọc Huyền bên này cũng không nhường nhịn, đều là võ giả hư kiếp cảnh, đều là thiên tài trong thần quốc, lại đang tuổi khí huyết dồi dào, sao có thể nhường nhịn được. Đúng lúc này, một khí thế uy nghiêm lập tức bao trùm, là khí thế của một đại năng thần hải cảnh, muốn bình ổn lại dối loạn bên này. Khí thế của đại năng thần hải cảnh lớn mạnh tới mức nào, nó giống như thực thể bị đông cứng lại vậy. Cắt gào áp xuống đầu rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh. Các võ giả của võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Đại Tuyên lập tức cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu mình. Cho dù là chiêm ân của võ phủ Ngọc Huyền thì cũng không thở được, cảm thấy tay chân mình cứng ngắc, khó mà nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt là Trinh vẫn thản nhiên, trên mặt còn mơ hồ hiện ra ý cười, lướt mắt đến đại năng thần hải cảnh phía xa kia. Đại năng thần hải cảnh này dùng khí thế của mình để áp chế. Nhưng chợt phát hiện ra trong những võ giả hư tiếp cảnh này lại có một người không hề bị ảnh hưởng thì cũng hơi kinh sợ. Hắn tò mò đánh giá, liếc la trinh một cái, sau đó mới chậm rãi thu khí thế lại. Nhưng trong lòng hắn lại thấy khó hiểu, từ khi nào mà võ phủ Ngọc Huyền lại xuất hiện một nhân vật như vậy, ngay cả khí thế của ta cũng không áp chế được. Linh hồn của đại năng thần Hải Cảnh vốn đã tu luyện đến chiến hồn cảnh, vốn là khi hắn áp chế xuống thì chắc chắn võ giả của võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Đại Tuyên đều không thể nhúc nhích được mặc dù tên nhóc kia không hề di chuyển nhưng đại năng thần hải cảnh này rõ ràng cảm nhận thấy hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sự áp chế của mình võ giả hư kiếp cảnh đã có được linh hồn chiến hồn cảnh sao không thể nào trừ khi tên nhóc này có pháp bảo chống lại uy áp linh hồn nhưng pháp bảo có thể chống lại uy áp linh hồn của đại năng thần hải cảnh thì cho dù là thái tử của thần quốc hắc thiết cũng không thể có được ấy chứ đại năng thần hải cảnh kia thầm cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng lại không nói ra hắn có trách nhiệm giữ trật tự trong quảng trường Nhưng võ phủ Ngọc Huyền thuộc thần quốc Hắc Thiết, nếu hắn hấp tấp, chỉ sợ sẽ khiến quốc chủ chu hoàng của thần quốc Hắc Thiết không vui. Cho nên hắn cũng chỉ lưu ý tới La Trinh hơn một chút chứ không nói gì. Sau khi bình ổn lại, trận đấu phía trên đã phân thắng bại rồi. Giống như lời La Trinh nói, thế tấn công của triệu thiên cơ kia quả thực mạnh mẽ, chỉ sợ khó có đối thủ trong đám hư kiếp cảnh. Nhưng vấn đề là thiên tài thế hệ trẻ của tứ đại thần quốc lúc này đều đã tê tụ về đây, tất cả mọi người đều có bản lĩnh riêng của mình. Triệu thiên cơ thực sự không thể đánh hạ áo giáp không gian của Vân Long Đào, nên cuối cùng vẫn thua. Ẩm, triệu thiên cơ rơi từ trên cao xuống, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt ảo não nói với quốc chủ thiên vận trên bậc thang, quốc chủ, ta vậy rồi. Quốc chủ thiên vận cười ảm đạm nói, đừng lên đi. Thắng bại là chuyện thường tình, nhóc con, đừng giữ trong lòng. Mặc dù được quốc chủ an ủi, nhưng nhìn cũng thấy triệu thiên cơ vẫn rất ủ rũ. Dù sao thì hắn cũng là người đại diện cho thần quốc tinh giã xuất han cung la nguoi đai dien cho than quoc tinh da xuat chien Lúc này không phải hắn chỉ đại diện cho bản thân mình mà là cho võ phủ đại tuyên, cho toàn bộ thần quốc tinh giã. Vẻ mặt của tất cả các võ giả trong thần quốc tinh giã đều rất khó coi, không ít võ giả trong đó đều nóng lòng muốn thử, nhảy lên thiêu chiến với Vân Long Đào. Dù sao thì trong thần quốc tinh giã, ngoài võ phủ đại tuyên ra cũng còn có vài võ phủ khác, trong đó có vài người thực lực đều không kém gì chịu thiên cơ. Vân Long đao du sao thi trong than quoc tinh gia ngoai vo phu đai tuyen ra cung con co vai vo phu khac trong đo co vai nguoi thuc luc đeu khong kem gi trieu thien co van long đao khoanh tay đứng đó, lờ lửng giữa không trung, vẻ mặt kiêu ngạo liếp nhìn các võ giả hư tiếp cảnh trên quảng trường. Hắn đang chờ đợi những người khác lên thiêu chiến. Nếu Vân Long Đào dám tự phong là vô địch trong nhóm người từ hư kiếp cảnh trở xuống, thì chứng tỏ hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân. Ta lên, ta, Lý Ngọc Long muốn thiêu chiến với ngươi. Ta lên ta, trước tiên hãy để ta lên đối phó với tên này. Kích động nhất chính là võ giả của thần quốc tinh giã. Họ vừa mới thất bại, nên đương nhiên lúc này sẽ vội vàng muốn chứng minh bản thân. Chẳng qua giọng nói cao phút kia lại vang lên, theo quy tắc thiêu chiến luân phiên kế tiếp đến lượt võ giả của thần quốc thiên phong và thần quốc hắc thiết thiêu chiến. ánh mắt yến vương và thái tử đều lóe sáng. tuy trận kiêu chiến này chỉ là để kiểm duyệt thực lực của võ giả thế hệ trẻ trong thần quốc nên cả yến vương và thái tử đều có tư cách xuất chiến, nhưng họ lại là hoàng tộc thần quốc, huyết thống cao quý nên không thể tham gia. chẳng qua dù họ không thể tham gia nhưng lại có quyền đề nghị. ví dụ như thái tử có thể ra lệnh cho chiêm Ân và tiêu đạo viện thay hắn xuất chiến. mặc dù yến vương cũng có đội ngũ của mình, nhưng người duy nhất có tư cách có thực lực để thay mặt hắn xuất chiến cũng chỉ có một mình La Trinh. Chỉ có điều, lúc này Yến Vương đang do dự, không biết La Trinh có chịu hay không. Trong lúc Yến Vương còn đang do dự thì trên quảng trường đã bắt đầu tranh cãi. Bởi vì Triệu Thiên Cơ thua trận, nên rất nhiều võ giả trong võ phủ Đại Tuyên khó chịu trong lòng. đã thấy lại chưa đến lượt Thần Quốc Tinh dã kiêu chiến, buồn phiền trong lòng các võ giả này không có chỗ nào chút ra, thế nên họ nhắm ngay mục tiêu vào võ phủ Ngọc Huyền. Chẳng phải võ phủ Ngọc Huyền các ngươi lợi hại lắm sao? Có gan thì lên xem nào, cái tên Chiêm ân cao thủ đệ nhất võ phủ Ngọc Huyền kia, lên thể hiện bản lĩnh xem nào, chỉ sợ cũng sẽ bị Vân Long đào đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ sợ võ phủ Ngọc Huyền cũng không chịu nổi. Võ già của võ phủ Đại Tuyên lại xôn xao, Chiêm ân và Thái tử đối mắt nhìn nhau, trên mặt Thái tử lộ ra vẻ thản nhiên, tay lập tức vịn vào xe lăn nói, Chiêm ân người đại diện ta xuất chiến đi, liều Chiêm ân chờ chính là lời này của Thái tử, hắn gật đầu rồi hóa thành một tia sáng bay vụt lên không trung lúc này rất nhiều võ giả của võ phủ ngọc huyền đều sôi trào lên chiêm ân sư huynh cố lên chiêm ân tên nhóc kia chỉ biết dùng quy tắc không gian để phòng ngự phải đánh nhanh thắng nhanh võ phủ ngọc huyền chúng ta không thể để người khác coi thường bầu không khí trượt sôi nổi hẳn lên sau khi chiêm ân phi thân lên hắn bỗng nhiên rút từ phía sau ra một cây đao thân đao dày rộng sống đao như nanh sói lóe lên tia sáng màu lam nhạt võ giả đạt đến tu vi hư kiếp cảnh là có thể trang bị thánh khí trung phẩm nhưng không biết đại lục thần quốc này có thần khí hay không la trinh thầm suy đoán nói một cách công bằng thì la trinh cũng không thực sự quan tâm đến kết quả của trận đấu lắm hắn không phải là người võ phủ ngọc huyền cũng không phải là người của thần quốc hác thiết hắn đến thần quốc với sứ mệnh cứu ninh vũ điệp vì hành trình kế tiếp hắn phải nắm bắt cơ hội để quan sát trận chiến trước mắt cho thật kỹ ngoài ra trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng nếu thái tử này có thể sai chiếm ơn đại diện xuất chiến chưa chắc lát nữa yến vương sẽ không tìm tới mình la trinh không hề sợ phải lên đấu Nhưng nếu đã lên võ đài thì nhất định sẽ bị thánh nữ của thần quốc đại vũ chú ý. Làm thế nào cho phải bây giờ? tám 780 Võ giả tạo thế, tranh với người, tranh với trời, tranh với đất. La Trinh không sợ người khác thách đấu, cũng không sợ phải thiêu chiến với người khác. Trái lại, chỉ có cạnh tranh với thiên tài khắp thiên hạ mới có thể giúp bản thân tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Nếu không phải vì ninh vũ điệp thì La Trinh cũng sẽ bước lên đại lục thần quốc, khiêu chiến với các thiên tài trên đại lục này. Nhưng hiện tại... Chuyện quan trọng nhất của La Trinh chính là thu thập sinh mệnh nguyên thạch, những phiền phức khác, hắn không muốn đụng vào quá nhiều, hơn nữa, nếu thanh nữ thần quốc kia phát hiện ra mình, có lẽ cũng sẽ rất khó xử, thậm chí còn bị đại năng thần hải cảnh của thần quốc đại vũ tấn công. Để chắc chắn đạt được mục đích, sau khi bước vào đại lục thần quốc thì La Trinh luôn chọn cách âm thầm hành động, nhưng theo diễn biến này, cuối cùng thể nào cũng sẽ có người đẩy La Trinh lên. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào Yến Vương đang ở trên bậc thang một cái, trong lòng thờ dài một hơi. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Yến Vương, chỉ sợ bản thân hắn không trốn được. Suy đoán của La Trinh cũng rất chính xác. Yến Vương và Thái tử giống nhau, đều muốn chứng minh bản thân trước mặt Chu Hoàng. Họ không chỉ muốn chứng minh thực lực, mà còn cả thiên phú của mình. Thái tử có thể điều động nhân vật như Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Ân, vậy Yến Vương thì sao? Đây cũng là lý do Yến Vương tiếp đãi La Trinh rất nồng hậu. Để mượn sức, lôi kéo được La Trinh, thậm chí hắn còn hạ mình, cùng ngồi ăn với La Trinh, thản nhiên bày tỏ tâm tình với La trinh Nói cho La Trinh biết nỗi khổ hiện tại của mình. Bởi vì Yến Vương cũng biết, có lẽ những điều bình thường rất khó khiến nhân vật như La Trinh này cảm động, cách duy nhất chính là đối xử chân thành. Hơn nữa, Yến Vương tin vào con mắt nhìn người của bản thân, thực lực của La Trinh đáng để hán kết bạn chân thành như vậy. Cho nên lúc này, Yến Vương không tự hỏi La Trinh có xuất chiến hay không, mà là khi nào xuất chiến mới được, trận đấu trên không trung được triển khai với khi thế hừng hực. Không hổ là cường giả đứng đầu trong những võ giả hư kiếp cảnh của võ phủ Ngọc Huyền. Thế tấn công của Chiêm Ân còn mạnh hơn gấp 3 lần triệu thiên cơ, đặc biệt là thành khí trung phẩm trong tay hắn, mỗi lần chém ra đều có thể lưu lại một vết mờ trên áo giáp không gian của phân Long Đảo. Mặc dù không thể chém vỡ áo giáp không gian kia, nhưng mọi người đều thấy rõ, những dấu vết kia không ngừng tăng lên, hơn nửa nhát sau còn sâu hơn nhát trước. Nếu tích lụy đến một mức độ nhất định thì chắc chắn áo giáp không gian này sẽ vỡ tan. Đao của ta tên là Long Nha, dùng răng nanh chân Long để tạo ra, có chống lại cũng vô ích. Bộ mai rùa của người ngươi rồi cũng sẽ bị ta chém vỡ thôi. Một võ giả chỉ biết lùi bước thì cuối cùng sẽ thua. Chiêm ân cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh như gió. nháy mắt đã hóa thành một tia sáng lao về phía Vân Long Đào. Thu cho ta, kèm. Chiêm ân lại chém xuống một nhát trên áo giáp không gian của Vân Long Đào. Trong đau ý của chiêm ân ẩn chưa khí thế có thể pha vỡ vạn vật trong trời đất. Không ít võ giả hư kiếp cảnh vừa liếc nhìn một cái thì mí mắt cũng nhét lên cao. La Trinh hơi gật đầu. Thế tấn công của Chiêm Ân này quả thực rất sắc bén, nếu Vân Long Đào vẫn cứ chống đỡ như vậy thì cuối cùng áo giáp không gian sẽ bị Chiêm Ân phá vỡ. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ, La Trinh khẽ thở dài một hơi. Từ đầu tới cuối, Vân Long Đào chỉ sử dụng áo giáp không gian để chống đỡ mà thôi, thực lực của hắn chắc chắn không chỉ như vậy. Chiêm Ân có lẽ vẫn không thể khiến đối thủ này bị thương được. Nếu Chiêm Ân có thể đánh bại Vân Long Đào thì đây hẳn là một chuyện tốt đối với La Trinh. Dù sao thì Yến Vương chắc sẽ không để mình lên thiêu chiến với Chiêm Ân đâu là võ giả cùng một thần quốc, La Trinh lên khiêu chiến chiêm ân thì có lẽ lại thành phà đám. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cho dù Chiêm Ân có thể đánh bại được Vân Long Đào thì trong tứ đại thần quốc cũng còn võ giả khác có thể hạ gục được Chiêm Ân. Đến lúc đó, La Trinh vẫn khó tránh khỏi việc phải xuất chiến, những dữ liệu của La Trinh vẫn tương đối có khả năng. Trước đây, Chiêm Ân dựa vào đao pháp sắc bén mà liên tục chém vào Vân Long Đào, nếu để Chiêm Ân tiếp tục chém như vậy thì chỉ sợ Vân Long Đào sẽ thực sự thất bại. Nhưng sau khi bị trúng một đao kia, Vân Long Đào lại chủ động bỏ áo giáp không gian trên người đi. Hắn thản nhiên nhìn lướt qua Chiêm Ân, trên mặt là vẻ coi thường, sau đó lập tức đưa tay ra, từng tia sàng giống như đom đóm xoay quanh cánh tay hắn. Vù vù vù, không gian xung quanh cánh tay kia nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng gió thổi rất nhỏ, sau đó một trường kiếm mơ hồ xuất hiện trong tay hắn. Mà nếu nói đây là một thanh kiếm thì chi bằng nói rằng đây là một không gian có hình dạng là trường kiếm, người này lại lấy không gian làm vũ khí. Chảm không kiếm của lòng đào sư huynh. Ha ha, tịch hay đến rồi. Chiêm Ân có thể ép lòng đào sư huynh ra tuyệt kỹ thì cũng đủ để khiến hắn tự hào rồi. Chẳng qua, chảm không kiếm của lòng đào sư huynh đã ra tay thì thể nào cũng sẽ cắt đất tứ chi người ta ra. Chỉ sợ Chiêm Uân này thảm rồi. Nghe thấy tiếng bản tán phía dưới. Làm gì có chuyện Chiêm Ân không hiểu được sự lợi hại của chảm không kiếm. Chẳng qua ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ kiên nghị. Từ một võ giả không có tiếng tam gì. Nay hắn đã nằm trong top những người đứng đầu của thế hệ trẻ trong võ phủ Ngọc Huyền thì cũng phải bỏ ra rất nhiều nhiều mồ hôi và công sức, có thể được thái tử thừa nhận, thay thái tử xuất chiến thì chỉ ít cũng đã là vinh quang cao nhất của Chiêm Uân. Thế nên lúc này hắn không thể lùi bước được. Nghe thấy không? Vân Long Đào thản nhiên hỏi, chảm không kiếm của ta mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ cắt đứt tứ chi của ngươi. Cho ngươi một cơ hội, cút xuống đi, ẩm, trên bậc thang, một bàn tay của thái tử đập mạnh lên tay vịn của chiếc xe lăn tay vị này được làm từ gỗ rất chắc chắn nhưng vừa bị đập một cái toàn bộ xe lăn lập tức biến thành bột mịn rơi xuống đất còn thái tử thì vẫn duy trì dáng ngồi trôi nổi giữa không trung một vị thái giám bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng lấy một chiếc xe lăn khác ra cẩn thận đặt dưới người thái tử vẫn lòng đào quá láo xược sau khi nói xong thái tử mới nhẹ nhàng ngồi xuống xe lăn các quốc chủ của tứ đại thần quốc đều chú ý đến hành động của hắn nhưng cũng chỉ mỉm cười chuyện của hậu bối đương nhiên sẽ do hậu bối xử lý trong tình huống này đám trưởng bối bọn họ sẽ không can thiệp trên đỉnh bậc thăng này không chỉ có thái tử của thần quốc hắc thiết mà còn có thái tử của thần quốc đại vũ chẳng qua thái tử của thần quốc đại vũ không nói gì còn thánh nữ của thì lại khẽ cười một tiếng chà chà chu ninh ca tức giận rồi sao thần quốc hắc thiết chính là thiên hạ của chu gia tên đầy đủ của thái tử là chu ninh chu ninh hờ lạnh một tiếc mặc kệ thánh nữ của thần quốc đại vũ ánh mắt hắn vẫn như đau nhìn chăm chú vào trận đấu trên không trung lúc này trong lòng yến vương lại khá thoải mái Mặc dù Chiêm Ân đại diện cho Thần Quốc Hác Thiết xuất chiến, nhưng dù sao cũng không phải người của Yến Vương Hắn. Hơn nữa, Chiêm Ân này vốn là người do Chu Ninh mời lên, xem như là đại diện cho Chu Ninh xuất chiến. Thế nên thất bại mới tốt, mà tốt nhất là lát nữa tiêu đạo viễn kia cũng thua trận. Đến lúc đó La Trinh vào sân mới có thể chứng minh được ánh mắt của Yến Vương Hắn. Trong lòng Yến Vương thầm nghĩ như vậy, thực ra Yến Vương cũng không hiểu rõ thực lực chân chính của La Trinh, nhưng Hắn rất tin tưởng La Trinh sau khi vân long đào sử dụng chảm không kiếm thì nhanh chóng đánh ra ba kiếm về phía chiêm uân. chảm không kiếm gần như trong suốt, thậm chí nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được hình dạng thực sự, chỉ có thể dựa vào tia sáng bóp méo không gian mới có thể mơ hồ nhận ra nó. keng, kiếm đầu tiên được chém ra, chảm không kiếm đã chém ra vài vết nứt trên long nha trong tay chiêm uân. keng, kiếm thứ hai vừa chém ra liền trực tiếp chém vỡ long nha của chiêm uân. keng, kiếm thứ ba dễ dàng xẹt qua bả vai chiêm ân máu tươi cứ thế phun ra. Cánh tay hắn rơi thẳng xuống đất, ba kiếm thật sắc bén, lồng máy la trinh nhíu lại, đối thủ này quả thực không đơn giản, quá lợi hại. Không hổ là người vô địch trong hư kiếp cảnh, chảm không kiếm này gần như vô địch, cho dù là thanh khí trung phẩm cũng không thể chống lại được, chém vỡ thanh khí trung phẩm mà như thái giao vậy. Không biết còn ai dám đi lên thiêu chiến không, lòng đào sư huynh của chúng ta chính là vô địch. Ha ha ha, đây chỉ là so đấu nên cũng cần chú ý giới hạn một chút. Dù sao thì sau đó mọi người còn phải vào thăm dò bí cảnh nữa, vậy mà cánh tay kia lại bị Vân Long Đào chặt đứt, coi như Chiêm Ân đã thua rồi, Chiêm Ân cắn răng lui xuống, nhặt lại cánh tay của mình. Mặc dù võ giả đã cụt tay thì vẫn có thể nối lại, nhưng có lẽ phải mấy tháng tới cánh tay hắn cũng không thể khỏi hẳn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thăm dò bí cảnh của hắn, tài nghệ không bằng người ta, nên Chiêm Ân cũng không oán giận gì. Vân Long Đào chắp tay thi lễ với Chiến Đế Đại Vũ, vẻ mặt Chiến Đế Đại Vũ vẫn luôn âm trầm, nay lại hiện ra ý cười. Vân Long Đào, thần quốc đại vũ ta đương nhiên sẽ ban thưởng cho người thật hậu hĩnh, đa tạ quốc chủ. Vân Long Đào ta chỉ chiến đấu vì thần quốc đại vũ, không cầu ban thưởng. Sau khi nói xong, hắn quay đầu lại đối diện với quảng trường, tiếp tục thản nhiên nói, còn người nào muốn thiêu chiến với ta? Mặt thái tử Chu Ninh đã đen đến mức có thể nhỏ giọt thành nước, lúc này lại lạnh lùng nói, tiêu đạo viễn, người lên đi. Chu Ninh rất muốn nổi giận, nhưng Vân Long Đào này không phải là người của thần quốc hác thiết hắn, mà là võ giả của thần quốc đại vũ. Lúc này, Thái tử Chu Ninh cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tiêu đạo viễn. Nếu tiêu đạo viễn vẫn thua trên tay Vân Long Đào thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Theo quy tắc, bây giờ chỉ cho phép thần quốc thiên phong và thần quốc tinh dã khiêu chiến. Một thần quốc không thể khiêu chiến liên tục, Chu Ninh quá tức giận nên đã quên mất điều này. Ngược lại, Chu Hoàng thản nhiên nói với Chu Ninh, Ninh nhi đứng nôn nóng mà để người khác chê cười. Trên đế đại vụ đứng cách đó không xa, cười ha ha, Chu Hoàng huynh nói rất đúng. Có một số việc có nôn nóng cũng chẳng được. Trung Hoàng lạnh lùng liếc chiến đế đại vũ một cái. mấy năm nay thần quốc đại vũ quả thực rất hùng mạnh, nhưng chẳng qua tứ đại thần quốc vẫn luôn dựa vào nhau mà tồn tại, đồng thời cũng kìm hãm lẫn nhau. nay thấy sự đổi thay, biết đâu ngày mai tới lượt của ta. Tinh tinh chiến đế đại vũ vốn u ám mà nay lại thích khoe khoang. mấy vị quốc chủ bề ngoài ra vẻ không coi trọng thắng thua, bởi thắng thua của mấy võ giả hư kiếp cảnh thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thực ra mọi người vẫn đang âm thầm phân cao thấp. lúc này. Quốc chủ thiên vận của thần quốc tinh giã cũng nói, chắc nhi con có chọn được ai có thể đề cử không, thần quốc tinh giã đã thất bại trong tay Vân Long Đào ở hiệp một nên cũng sốt ruột muốn lấy lại thể diện, quốc chủ thiên vận lại không thể tự đề cử người được chọn, nên đương nhiên phải mở lời hỏi con trai của mình. Chắc nhi trong miệng ông là thái tử của thần quốc tinh giã, vị thái tử kia chớp mắt một cái, sau đó mới mở lời, Nguyệt Tùng Vân, ngươi thay ta xuất chiến. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.